Lúc này thân thể hùng quân là quá mức khổng lồ, tốc độ công kích lại nhanh như vậy. Trong chốc lát, hắn chỉ tới kịp đem phòng ngự chính phóng thích đến mức tận cùng. Thế nhưng, thời điểm từng đạo ánh sáng màu đỏ rơi tại trên người hắn, cảm giác xuất hiện y hệt như lần trước. Mặt ngoài phòng ngự của hắn căn bản không có cảm giác nào, nhưng trong cơ thể lại không ngừng sinh ra từng tiếng nổ vang. Tuy rằng so với một kích trước đó, uy lực những thứ xạ tuyến màu đỏ này yếu nhược hơn nhiều, nhưng vẫn chân chính thương tổn được hắn. Đó là cảm giác thiêu cháy mãnh liệt, làm hùng quân không khỏi phát ra liên tiếp vào thét thống khổ. Đừng nói hùng quân, ngay cả đường Vũ Lân, a như hàng cùng tư mã kim chỉ cũng nhìn choáng váng. Đây là tình huống gì? Vị trước mặt này, rất có thể là tiếp cận cực hạn đấu la. Với một vị như vậy, làm sao có thể bị hắc cấp cơ giáp công kích mà bị đau được cơ chứ? Nhìn qua, vẫn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Như vậy, hắc cấp cơ giáp của huyết thần quân đoàn phóng xuất ra công kích này, đến tột cùng là cái gì? Ngay cả hồn thú cấp độ cực hạn đấu la đều có thể xúc phạm tới sao? Cái này nếu là đổi bọn hắn thì sao? A Như Hằng cùng tư mã kim chỉ cảm thụ khắc sâu nhất, bởi vì bọn họ đã từng suýt nữa bị xử bắn tại bên trong huyết thần quân đoàn. A Như Hằng tuy rằng tự xưng là thân thể cường hãn, thế nhưng là, so với Hùng quân hiển nhiên vẫn có khoảng cách không nhỏ đấy. Lúc này ngay cả Hùng quân đều ứng đối không được công kích xạ tuyến này. Đây là công kích từ xa phải cường hãn đến trình độ như thế nào? Thân thể hùng quân giống như là khí cầu bị đâm thủng, chớp mắt thu nhỏ lại. Thân là tuyệt thế hung thú, trí tuệ của hắn là không kém cỏi chút nào so với con người. Hắn bị những thứ hồn đạo dạ tuyến này đánh đau. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là thu nhỏ lại thân thể. Sau khi thân thể thu nhỏ lại, mục tiêu dù sao sẽ là khó đánh chúng hơn. Ít nhất có thể tránh đi một ít công kích. Hùng quân dung thân nhoáng lên một cái, lao thẳng đến long vũ tuyết mang cho hắn tổn thương lớn nhất nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này ở bên trong miệng hùng quân, vậy mà chảy suối máu tươi hướng ra phía ngoài. Mà thương thế có thể để cho hắn thổ huyết, chính là hồn đạo khí cực lớn của Long Vũ Tuyết tạo thành. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tuy rằng để cho Đường Vũ Lân giật mình, nhưng hắn kịp phản ứng, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngang lên một tiếng sụp sôi long ngâm bắn ra từ trong miệng Đường Vũ Lân, chính là hoàng kim long hống. Cùng lúc đó, hai trong mắt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên vô cùng lóe sáng, đồng tử dựng thẳng lên. Một cỗ uy nghiêm vô hình bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Chính là Long Uy. Đây là thứ mà hắn lúc đột phá thất hoàn. Sau khi đã có được năng lực võ hồn chân thân, lần đầu tiên phóng thích kim Long Vương bản thân đã có năng lực thiên phú này. Long Uy nở rộ, không gian chung quanh dường như trong nháy mắt biến thành màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Mà ở phía sau hắn xuất hiện hư ảnh kim Long cũng bỗng nhiên trở nên ngưng thực hơn. Một đôi mắt kim quang lập lề đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu, nhìn chăm chằm vào hùng quân. Bởi vì Hùng quân bị thương, đang đứng ở bên trong nổi giận cực độ, có thể coi là ở trạng thái này, nhưng thời điểm một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhịn không được toàn thân run lên. Cái loại cảm giác này, giống như là lúc trước chủ thượng mới vừa xuất quan từ sâu trong lòng đất, để cho hắn suýt nữa muốn quỷ xuống bái kiến người ở trước mặt. Hơn nữa trước đây không lâu dường như xuất hiện quá khí tức long thần. Trong lúc nhất thời, Hùng quân không khỏi có chút trong lòng run sợ. Cuồng nộ trong lòng rõ ràng biến mất vài phần, động tác tự nhiên cũng liền chậm lại, oanh lên một tiếng. Thân ảnh màu đỏ mãnh liệt từ mặt bên đụng vào trên người Hùng quân. A như hàng cùng tư mã kim chỉ có đặc điểm chung chính là hiếu chiến. Mà người hiếu chiến, cũng có một cái đặc điểm chung, chính là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tuy rằng bọn hắn đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế nào mà để cho Hùng quân xuất hiện biến hóa. Nhưng cơ hội như vậy hiển nhiên là không thể nào buông tha đấy. Đường Vũ Lân dùng long uy uy hiếp, A Như Hằng trực tiếp liền đụng vào trên người Hùng Quân. Lúc này chính hắn cũng mặc vào đấu khải. Luận Tu Vi, A Như Hằng đã cực kỳ tiếp cận phong hào đấu la. Tăng thêm một bộ đấu khải cùng bản thể tông tiên thiên bi pháp của hắn. Tính là đối mặt với siêu cấp đấu la đều có thể đối chiến một phen. Lần va chạm này cực kỳ cuồng bạo, dùng Tu Vi Hùng Quân mà bị hắn vít bay ra hơn 10 thước. Đào mang sáng chói cũng đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã đến trên đỉnh đầu hắn. Hùng quân lúc này mới phản ứng tới, tay phải vừa nhấc trực tiếp chụp vào chảm long đao cực lớn kia. Khanh lên một tiếng. Chảm long đao phát ra một tiếng long ngâm dên dị chói tai. Hùng quân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thê lương nhảy vào bên trong tâm thần mình. Phàng phất có vô số cựu long ở trước mặt hắn chết đi. Mà tất cả cựu long chết đi đều oán hận, đều ở một cái chớp mắt đã tập trung ở trên người hắn. Cũng đúng lúc này, long uy bỗng nhiên tăng cường. Một đạo kim quang chớp mắt lóe lên, cái kia phàng phất là một cái đại đạo màu vàng. Lúc nó đi qua từ trên người Hùng Quân, Hùng Quân, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vương giả khó có thể hình dung bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó làm khí thế bản thân hắn rút nhanh chóng. Thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện một lát rằng co. Sau đó hắn liền thấy được một thân kim khôi kim giáp. Sau lưng long rực mở ra, mặt nạ màu vàng kim trên mặt che lại khuôn mặt tuấn lãng của đường Vũ Lân. Lúc này, thân hình đường Vũ Lân dường như đã được phóng đại vô hạn vậy. Bên trên hoàng kim long thương, nguyên một đám minh văn kim quang đại thị Sau khi tất cả cựu long dên dỉ tại bên trên trảm long đao, tại cảm nhận được phần khí tức này. Vậy mà tất cả đều hướng hắn làm ra động tác quỳ bái. Trong chốc lát, rõ ràng trảm long đao cũng đã biến thành màu vàng. Trên thân đao, chín con cựu long bay dựng lên, đem thân thể cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ cũng phủ lên màu vàng. Ban đầu hùng quân vững vàng bắt lấy trảm long đao trong tay, bây giờ thậm chí có chút ít muốn cầm không được rồi. Một vòng quang hoàn màu vàng cũng tiếp theo từ trên người đường vũ lân bắn ra. Cái kia có đậm đặc khí tức huyết mạch. Quang hoàn hoa lệ chớp mắt bao phủ lên chiến trường. Lĩnh vực Kim Long Quồng Bạo. Đối mặt vị trước mắt này rất có thể là cấp độ cực hạn đấu la. Hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm buông lòng cùng che giấu thực lực. Lĩnh vực Kim Long cuồng Bạo làm thực lực tất cả chiến hữu bạo tăng. Tiến vào trạng thái Kim Long cuồng Bạo. Trong đó lấy được lợi ích lớn nhất chính là cuồng phong ma đao tư mã kim trì. Chảm long đao trong tay hắn phát ra một tiếng kêu vô cùng sung sướng. Tư mã kim trì chỉ, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn từ trong thân đao truyền ra. Sau đó vậy mà chớp mắt đem hắn hút vào bên trong, một lần nữa tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Nhưng lần này, cũng không phải tự mình khống chế, mà là tự động sinh ra. Chảm long đao chấn động mạnh một cái. Một cỗ hung lệ chi khí không gì sánh kịp bỗng nhiên từ trên thân đao bộc phát ra. Dùng tu vi hùng quân, vậy mà đều không thể đem nó cầm nắm giữ lại. Chảm long đao lên như diều gặp gió thẳng vào không trung trên thần đao kim quang đại phóng nguyên một đám minh văn giống như là cởi bỏ phong ấn bay nhanh xuất hiện trong lòng đường vũ lân nhận thấy hoàng kim long thương trong tay hóa thành vương giả chi lộ đồng thời toàn lực phóng tới hùng quân trên người hắn hồn hoàn thứ bảy cũng là phát sáng lên võ hồn chân thân không có xuất hiện chân thân lam ngân hoàng cực lớn một bộ đấu khải của hắn đột nhiên hóa lỏng ngay sau đó mặt ngoài thân thể của hắn lân phiến màu vàng bỗng nhiên trở nên trầm trọng hơn dung thân nhói một cái cũng đã biến thành một con kim long Kim long không lớn, chiều cao chỉ có 5 mét. Nhưng lúc nó xuất hiện nháy mắt, sắc mặt hùng quân cũng đã đại biến. Cự trào tay trái của con kim long kia tìm tòi phía trước. Chảm long đao giữa không trung từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt rơi vào bên trong cự trào tay trái. Trong hư không, chẳng qua là nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo kim tuyến liền xuất hiện ở bên trên vương giả chi lộ, kéo dài lấy màu vàng sáng lạn của vương giả chi lộ, thẳng đến hùng quân mà đi. Đồng tử hùng quân kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Bộ lông ám kim sắc trên người dựng đứng lên. Một cỗ khí tức không gì sánh kịp bành trướng theo trên người hắn bộc phát ra. Bên cạnh vương giả chi lộ bỗng nhiên nứt vỡ. Một đôi ám kim khủng trào của Hùng Quân đồng thời vung ra. Mặc dù không có cự đại như trước nhưng lúc nhìn qua là rất lừng lẫy. Ám kim khủng trào như trước mang theo uy thế xé rách thiên địa. Đinh lên tiếng giòn vang. Chàm long đao bổ ra kim tuyến cùng đụng vào một đôi ám kim khủng trào của Hùng Quân. Kim tuyến vỡ vụn nhưng Hùng Quân lại như bị xét đánh. Thân thể kịch liệt chấn run lên một cái, sau đó liền hóa thành một đạo ám kim sắc như lưu tinh, hướng về phương xa phi độn mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dung thị lực tử cực ma đồng của đường Vũ Lân thấy rõ ràng. Một đôi ám kim khủng trả của Hùng quân vô cùng sắc bén. Nhưng bị chính mình bổ ra kim tuyến và chạm ra một cái lỗ hồng lớn bằng hạt gạo. Lỗ hồng không lớn, thế nhưng là chân chính ám kim khủng trả bị tổn thương. Về phần tại sao Hùng quân phản ứng lớn như vậy, hắn liền không biết được. Kim Long dung thân nhoáng một cái, sau lưng hai cánh mở ra, một lần nữa hóa thành hình người. Đây là lần đầu tiên đường Vũ Lân vận dụng võ hồn chân thân chính mình. Cái loại cảm giác này đúng là tuyệt vời đấy. Chẳng qua là hắn có chút không rõ. Vì sao chính mình không có tận lực khống chế, mà đã xuất hiện võ hồn chân thân chính là hình thái Kim Long Vương, mà không phải là hình thái Lam Ngân Hoàng. Thở dài một hơi, đường Vũ Lân nhìn về phía A như hằng. Đại sư Huynh, Huynh không sao chứ. A như hằng lúc trước bị hùng quân bóp nát nắm đấm, rõ ràng đã khép lại như lúc ban đầu rồi. Không có việc gì, thân thể này của ta, chính là có thể tái tạo. Cổ tay đường Vũ Lân chấn động, chảm long đao màu vàng trong tay bay ra. Kim quang thu liễm, tư mã kim chỉ cũng một lần nữa xuất hiện. Biểu lộ của hắn lúc này lại trở nên cổ quái dị thường. Ánh mắt hắn nhìn đường Vũ Lân giống như là đã gặp quỷ. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cũng là mười phần khó hiểu. Hắn cũng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ xuất hiện tình huống lúc trước như vậy? Tư Mã Kim chỉ hăng hái từ huyết thần quân đoàn đi ra, chưa đi được bao lâu vậy mà đã gặp phải một vị cường đại như thế. Đường Vũ Lân cũng không phải bởi vì bọn họ đánh lui Hùng Quân mà đắc trí. Trái lại, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, không hề nghi ngờ, Hùng Quân là có lực lượng tuyệt đối có thể hủy diệt những người này bọn hắn. Sở dĩ chịu thiệt bại lui, nguyên nhân lớn nhất là không biết rõ bọn hắn. Đường Vũ Lân, ai như hàng cùng Tư Mã Kim chỉ đã dùng ra tất cả vốn liếng. Thậm chí cuối cùng còn ra phát hiện ra tình huống chảm long đao, dị biến của tư mã kim trì. Nhưng trên thực tế, vẫn không cách nào chính thức xúc phạm tới hùng quân. Một trận chiến này, trên thực tế người làm thay đổi chiến cuộc, cũng không phải là ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, mà là nguồn gốc từ tại hồn đạn pháo kia của long vũ tuyết. Cho nên, sau khi ba người ba mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào trên người long vũ tuyết. Công kích kia của nàng, đến tột cùng là cái gì? vậy mà lại có thể trực tiếp để cho lực phòng ngự cường đại như thế của hùng quân bị thương chúng ta trước tiên hạ xuống tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một chút mọi người đều cần điều chỉnh trạng thái nói không chừng hùng quân bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại tuy rằng không biết hắn tại sao phải giết chính mình nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được đường vũ lân mang theo mọi người hạ xuống trên mặt đất hắn biết rõ việc cấp bách của chính mình chính là phải trước tiên hiểu rõ những người đồng bạn mới này mới được ban đầu hắn cho là mình đã hiểu rõ À như hàng cùng tư mã Kim Trì đều đã từng là đối thủ của hắn đã chính thức đánh qua đối với năng lực lẫn nhau tự nhiên hiểu rõ hơn một ít những người khác cũng đều là chiến hữu của hắn tại huyết thần quân đoàn nhưng bây giờ nhìn lại chính mình rất hiểu rõ tựa hồ còn chưa đủ khắc sâu hẳn là vẫn phải hiểu rõ thêm nữa mới được các vị đội viên huyết Long nhanh chóng cấu trúc một cái trận địa các loại trang bị giò xét ra đa loại nhỏ rất nhanh đã bố trí xong tố chất cao tốc độ cao hoàn thành xây dựng một nơi trú quân nhỏ Nhìn hai mươi mấy đài hắc cấp cơ giáp đâu vào đấy, chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành trận địa. A Như Hằng vẫn khỏe một ít, hắn dù sao đối với quân đội hiểu không nhiều lắm. Nhưng trên chán tư mã kim chỉ là gân xanh nhảy lên. Hắn vẫn cho rằng quân đoàn Phương Nam đã là quân đoàn cường hãn nhất liên bang rồi. Thế nhưng là, cùng so với những cái siêu cấp cơ giáp trước mắt này, tranh lệch này không phải là một điểm nửa điểm. Phải biết rằng, trong quân đội cơ giáp sư có thể điều khiển siêu cấp cơ giáp, cũng phải là cứ tự tiện lên lái là được. Cơ giáp sư phải có trụ cột vững vàng, có thể trở thành hắc cấp cơ giáp sư, quân hàm thấp nhất đều là thượng tá, ít nhất cũng là một gã đoàn trưởng. Nhưng những người trước mắt này là gì? 24 đại hắc cấp cơ giáp, cảm giác bên trên nhìn ra, những người cơ giáp sư này giống như là binh sĩ bình thường nhất. Bọn họ chịu mệt nhọc, không có bất kỳ nhiều lời, hoàn toàn chấp hành ra lệnh của Đường Vũ Lân. Hơn nữa tố chất cao, quyết không phải cơ giáp sư hắc cấp bình thường có khả năng bằng được. Phải nói tới trình độ tiên tiến của cơ giáp Ngay cả Tư Mã Kim Trì chưa bao giờ dùng cơ giáp, nhìn qua vũ khí trên người bọn họ trông qua mặt thèm. Không chỉ là xạ tuyến màu ám lam của long vũ tuyết thương tổn được hùng quân, mà xạ tuyến màu đỏ của viễn trình cơ giáp sư khác cũng là như thế. Cuối cùng là trang bị như thế nào? Cũng không phải vũ khí mà liên bang chế tạo ra. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tư Mã Kim Trì. Chúng ta vừa rồi coi như là võ hồn dung hợp kỹ sao. Tư Mã Kim Trì đang thấy thèm những trang bị kia, nghe được âm thanh đường Vũ Lân. Lúc này mới quay đầu lại, nhưng sắc mặt có chút không dễ coi. Đương nhiên không tính, ngươi đã gặp ai sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ mà dưới tình huống không tự nguyện cũng có thể sử dụng hay không? Hắn là đang phiền muộn về cái này. Ngay tại lúc Đường Vũ Lân phóng ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, sau đó, chính hắn liền hoàn toàn không khống chế được. Mặc dù lúc Trảm Long đao tiến hóa, bản thân hắn cùng Trảm Long đao dung hợp làm một. Sau đó, toàn thân tu vi tự hồ cũng hơi chút thăng hoa, tìm được một tia cảm giác đột phá. Thế nhưng là, cho dù ai cũng sẽ không muốn chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, tu vi không cách nào khống chế được, thậm chí bị cưỡng ép hoàn thành võ hồn chân thân, sau đó biến thành vũ khí trong tay người khác. Đường vũ lân cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn, võ hồn người cùng huyết mạch của ta có quan hệ không nhỏ. Tư mã kim chỉ nói, lần trước ở nơi này, ta cũng cảm giác được. Sau khi cùng người va chạm, ta giống như muốn đột phá phong hào đấu la rồi. Nhưng sau khi đi ra, lại khôi phục thành nguyên dạng. Ta đến đây tìm ngươi, vốn chính là hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa. Nếm thử thoáng một phát có thể có cơ hội đột phá hay không? Lại không nghĩ rằng, lại gặp được nhiều chuyện như vậy. Mà vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi tận lực khống chế sao? Đường vũ lân lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng thời điểm chảm long đao của ngươi thăng hoa. Ta liền theo bản năng cảm giác được mình hẳn, là phải tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Chảm long đao kia của ngươi cũng đã biến thành một bộ phận thân thể của ta. Sau đó liền tự nhiên cứ vậy mà dùng nó phát động công kích, khóe miệng tư mã kim chỉ co giật thoáng một phát. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình cho tới nay đều tự nhận là khí võ hồn cao cấp nhất đương thời. Võ hồn chảm long đao cùng võ hồn đường Vũ Lân có tương quan mật thiết. Nhưng cái loại quan hệ tương quan mật thiết này là phụ thuộc đấy. Dùng tính cách cao ngạo của hắn, quả thực là có chút không thể thích ứng. Nhưng hắn lại phải thừa nhận, cùng ở một chỗ với đường Vũ Lân, tu vi của hắn có rõ ràng có dấu hiệu muốn đột phá. Nhìn sắc mặt khó coi của tư mã kim chỉ, đường vũ lân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng chưa tính là chuyện xấu. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu mà. Tư mã kim chỉ há to miệng. Hắn rất nhớ nói, ai là bằng hữu của người? Ai là bằng hữu của người cơ chứ? Nhưng lời nói này, hắn thật đúng là nói không nên lời. Dù sao, người ta vừa mới cứu được mạng của hắn đấy. Lời này nếu là nói ra, vậy cũng quá đả thương người khác rồi. Như Hằng cười hắc hắc, cam chịu số phận đi. Sau này thành thật là một cây đao của sư đệ ta cũng không tệ nha. Dù sao cũng đã là như vậy rồi mà. Tư mã kim chỉ hung giữ nhìn về phía hắn. Người tốt nhất ít châm chọc người khác đi. Lúc trước ta vẫn chưa tính sổ với người đấy. Cẩn thận ta chém chết ngươi giờ. Đến đi, đến đây. Như hàng gây xích mích, một mặt làm bộ dạng khiêu khích. Đường Vũ Lân lại giả vờ không nghe thấy, trực tiếp nhìn về phía long Vũ Tuyết đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Vũ Tuyết, ống súng của ngươi là gì vậy? Dưới sự yêu cầu của đường Vũ Lân, nàng đã từ trong hắc cấp cơ giáp đi ra. Hắn vừa hỏi cái này, lập tức làm đổi lực chú ý của tư mã kim chỉ cùng ai như hằng. Ánh mắt của bọn hắn cũng không hẹn mà cùng rơi vào trên người long vũ tuyết. Ngay cả hùng Quân cũng đỡ không nổi công kích này. Bọn hắn tính là tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người long vũ tuyết. Khoa học kỹ thuật hiện đại thật sự đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nếu như nói ngay cả cực hạn đấu la, đều có thể bị vũ khí hiện đại đơn giản giết chết mà nói. Vậy hồn sư như bọn họ tu luyện còn có ý nghĩa gì? Long Vũ Tuyết mặt không biểu tình mà nói. Đây là khoa học kỹ thuật mới nhất do viện nghiên cứu của quân đoàn nghiên cứu ra. ống súng ta dùng gọi là trọng ly tử sạ tuyến. Trọng ly tử sạ tuyến sao? Cái tên này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Long Vũ Tuyết nhìn thoáng qua à như hàng cùng tư mã kim chỉ, sau đó rất lạnh nhạt mà nói. Đây là cơ mật của quân đoàn, người ngoài không thể nghe. Biểu lộ của Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng đồng thời cứng ngắc lại. Đường Vũ Lân nhìn bọn hắn một cái, nói. Bọn họ hiện tại đã gia nhập tiểu đội Huyết Long, hẳn là coi như một phần tử của quân đoàn chúng ta rồi. Nếu như không phải chuyện tuyệt mật mà nói, cũng không cần phải tuyệt mật như vậy đây. A Như Hằng liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Mỹ nữ nói nghe đi. Bộ dạng Tư Mã Kim chỉ tuy rằng một mặt lạnh lùng. Nhưng trong ánh mắt chờ mong là không che giấu được đấy. Bọn hắn ai cũng không hy vọng tương lai, sẽ đụng phải loại công kích khủng bố ngăn không được này. Long Vũ Tuyết suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, dù sao các ngươi cũng không cần biết rõ nguyên lý. Xạ tuyến màu đỏ của các chiến hữu lúc này dùng, gọi là súng xạ tuyến hạt nhân. Bản thân hạt nhân xạ tuyến là một loại xạ tuyến rất đặc thù. Nó có tính xuyên thấu rất mạnh. Hầu như có thể xuyên thấu tất cả năng lượng phòng ngự cùng phòng ngự vật lý nhưng bản thân hạt nhân xạ tuyến uy lực cũng không phải đặc biệt lớn. nó giống như là ánh sáng, rơi tại trên thân người không có nguy hại. nhưng sau khi đi qua chúng ta tiến hành khai phát cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí. tại bên trong khoảng cách nhất định, đem hạt nhân xạ tuyến với tư cách thành hình cầu. lúc nó xuyên thấu vào thân thể, sau khi tiến vào nhân thể với chiều sâu nhất định, thông qua hình cầu này, đem hạt nhân trực tiếp nhen nhóm chỗ sâu trong cơ thể. từ đó sản sinh lực phá hoại mạnh. bên trong cơ thể người không tạo thành dấu vết, nhưng trực tiếp phá hư nội tạng. Cái kỹ thuật này trước mắt tại bên trong quân đoàn đã sử dụng thành thục. Nhưng bởi vì lực phá hoại quá mạnh mẽ, nên cái kỹ thuật này trước mắt vẫn là chỉ có tại quân đoàn mà thôi. Đến mức ta dùng trọng ly tử xạ tuyến này. Cái này vẫn còn trong quá trình thí nghiệm. Đơn giản mà nói, chính là phiên bản gia cường cho hạt nhân xạ tuyến. Nếu như nói hạt nhân tuyến là xạ tuyến nhen nhóm. Như vậy, sau khi trọng ly tử tuyến tiến vào bên trong vật thể, liền tương đương, với tại bên trong vật thể trực tiếp làm nổ một quả định trang hồn đạo đạn pháo trọng ly tử tuyến cùng hạt nhân xạ tuyến công kích. Vấn đề là công kích trong khoảng cách tương đối ngắn, dùng khoa học kỹ thuật trước mắt chỉ có thể là có hiệu quả tại bên trong 300m, vượt qua 300m không có biện pháp khống chế chính xác dẫn bạo tại trong cơ thể đối thủ. Long Vũ Tuyết giới thiệu có chút phức tạp. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ nghe đến đều có chút ngây thơ. Vẫn là Đường Vũ Lân đã tiến hành tổng kết đơn giản. Nói cách khác, loại vũ khí này công kích tầm xa có năng lực bỏ qua phòng ngự, có đặc tính nổ tung bên trong, đúng vậy không? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Đơn giản mà nói là như vậy. Tuy rằng trên thực tế phải phức tạp hơn nhiều. Cho nên ngươi liền cứ giải thích như vậy đi. Bỏ qua phòng ngự sao? Cái này đúng là quá độc ác. Tư mã Kim chỉ nhịn không được hỏi. Cơ giáp, đấu khải cũng ngăn không được sao? Long Vũ Tuyết nói. Hạt nhân tuyến mà nói, tam tự đấu khải trở lên hoặc là hồng cấp cơ giáp đều có thể ngăn trở. Nhưng nếu bị đánh trúng trong thời gian dài cũng là có khả năng đột phá đấy. Còn với trọng ly tử xạ tuyến, chỉ có tư tự đấu khải mới có thể ngăn cản. Đương nhiên, cấp bậc thấp đấu khải cũng có tác dụng làm suy yếu uy năng của xạ tuyến. Nhưng người vừa rồi cũng không có bất cứ dụng cụ phòng ngự gì, tự nhiên là bị trực tiếp tác dụng ở trong người rồi. Bất quá trong cơ thể của hắn hẳn là rất cường đại, bằng không mà nói, khi hắn bị trọng ly tử tuyến đánh trúng liền có lẽ bên trong nội tạng sẽ bạo phá rồi. A như hằng nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tốt rồi. Hắn am hiểu nhất đúng là thân thể, người thừa kế tương lai của bản thể tông. Bình thường thậm chí ngay cả đấu khải cũng không muốn sử dụng. Thật thiệt thòi cho hắn. Hắn vẫn cho rằng sau khi học được bản thể bi pháp đã là đau thương bất nhập, muốn chết cũng khó. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải an ổn như vậy. Đường vũ lân không khỏi cảm thắn một tiếng. Thật sự khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá là nhanh. Những thứ hạt nhân này, trọng ly tử vũ khí này, vốn là chuẩn bị cho thâm uyên vị diện hay sao? Lòng vũ tuyết nhẹ đầu. Hạt nhân tuyến đã thành thục. Nếu như ngày đó thâm uyên sinh vật thật lao tới, công kích hạt nhân tuyến liền sẽ nhằm vào bọn hắn. Nhưng năng lượng hạt nhân tuyến tiêu hào rất lớn. Hơn nữa đối với sinh vật không có áo giáp kim loại thì tính phá hoại lớn nhất. Vốn chính là do thâm uyên sinh vật mới nghiên cứu chế tạo ra đấy. Thời điểm muốn nhằm vào cơ giáp, trừ phi là vừa vặn đánh trúng vị trí chỗ hiểm của cơ giáp sư bên trong cơ giáp. Nếu không thì tính phá hoại cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thẳng đến khi trọng ly tử tuyến được nghiên cứu ra, vấn đề này mới bắt đầu được giải quyết. Nhưng hiện tại vũ khí trọng ly tử tuyến còn không quá thành thục. Khả năng có thể ổn định phóng ra chính xác là rất nhỏ. Thì ra là thế. Sau khi nghe giải thích của nàng, đường vũ lân, A như hàng cùng tư mã kim chỉ, cuối cùng là dễ chịu một chút. Nhưng vô luận nói như thế nào, con người như là đã nghiên cứu ra vũ khí như vậy. Như vậy, trong tương lai những thứ vũ khí này, sớm muộn cũng sẽ có trong danh sách vũ khí của quân đội. Cái nghề nghiệp hồn sư này trong tương lai phát triển, tự hồ cũng chỉ có thể giúp khống chế tốt hơn những trang bị này mà thôi. Cuối cùng tưởng xem là chuyện tốt, nhưng vẫn là chuyện xấu. Đối với năng lực đồng bạn đã tiến hành hiểu đầy đủ. Trong lòng đường Vũ Lân cũng càng an định thêm vài phần. Tuy nói rằng tình huống trước đó rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn dù sao đã ngăn lại một gã gần như tới cực hạn đấu la, chưa có đấu khải. Cái này có nghĩa là bọn hắn đối mặt với cường giả đỉnh cấp, đã có lực đánh một trận rồi. À như hằng hỏi Chúng ta tiếp theo đi tới nơi nào. Đường Vũ Lân mở ra địa đồ điện tử, trước tiên dùng hệ thống định vị cha xem một chút vị trí trước mắt của bọn hắn. Sau đó mới chỉ vào một cái phương hướng, nói. Trước tiên, chúng ta đi Minh Đô. Từ Minh Đô đi tàu cao tốc tiến vào nội lục. Bọn hắn mặc dù có thân phận huyết thần quân đoàn, nhưng huyết thần quân đoàn trú đóng ở trên tuyết sơn để phòng ngự thâm uyên vị diện. Nếu như có nhiều đài hắc cấp cơ giáp mỗi ngày bay trên không chung như vậy, một khi tiến vào thành thị phụ cận tất nhiên sẽ bị ra đá phát hiện từ đó sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. đương nhiên, nhắc lại mấy chữ tàu cao tốc này, Đường Vũ Lân không khỏi có ưu tư trong lòng. hắn đã không biết bao nhiêu lần gặp được sự cố với tàu cao tốc rồi. Minh đô là thủ đô của liên bang Đô La. Sau khi sử lai khắp thành bị hủy diệt, nơi đây đã là đại thành thị đệ nhất đại lục. Minh đô ở vào phương tây đại lục, đó là một tòa thành thị tựa như rừng rậm của sắt thép. Lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng cùng đồng bạn đến tòa thành thị này. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lần nữa ra đi. Hùng quân không có lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không biết là đi chữa thương hay là do sợ bọn hắn. Trước khi tiến vào đến phạm vi dò xét của gia đa quân sự, mọi người trước tiên bỏ đi hắc cấp cơ giáp thay đổi một chút trang phục bình thường. Vào trong một cái trấn nhỏ thuê mấy chiếc xe Việt dã. lúc này mới tiến lên hướng về Minh Đô. Về vấn đề thân phận của bọn hắn, quân đoàn đã sớm giải quyết rồi. Hàng năm huyết thần quân đoàn đều có chỉ tiêu xuất ngũ, giải quyết một ít thân phận bất quá lại rất dễ dàng. Hơn nữa, trừ đường Vũ Lân ra, thân phận những người khác cũng không cần che giấu cái gì cả. Thân phận đường Vũ Lân bây giờ tên là Long Nguyệt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ không dứt lược qua cảnh sắc. Nhưng đại não đường Vũ Lân đang suy nghĩ ở tốc độ cao. Rời khỏi huyết thần quân đoàn, cũng tương đương với chính mình đã mất đi che chở mạnh nhất. Đường Vũ Lân tin tưởng, năng lực chính mình vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ cần là có người để tâm tận lực đi tìm kiếm hắn, liền có khả năng phát hiện thân phận của mình. May mắn, lúc trước sử lai khắc học viện bị oanh nổ, cuối cùng có một quả định trang hồn đạo đạn pháo, cấp đã yểm hộ tốt cho thân phận chính mình. Để cho tuyệt đại đa số người đều cho là mình đã bị nổ chết. Hơn nữa, hắn dù sao hắn còn không có hiển lộ quá mức trên đại lục. Điều mà bọn người khác quan tâm nhất đến sử lai khắc học viện, vẫn là các vị hài thân các. Thậm chí tên tuổi hắn tại tinh La Đại Lục, đều muốn nổi tiếng hơn so tại đấu La Đại Lục. Nhất là lúc trước bọn hắn vẫn còn học tập ở Ma Quỷ Đảo. Bọn hắn biết, nếu muốn khôi phục sử lai like khắc, chẳng qua là dựa vào lực lượng bọn hắn đương nhiên là rất không đủ. Hiện tại đường môn cũng còn ở vào tình thế bị chén ép. Việc đầu tiên chính mình muốn làm, đấy chính là trước tiên đoàn kết tất cả lực lượng có thể có. Lúc chính mình một lần nữa khôi phục lại sử lai like khắc học viện, ít nhất không đến mức chớp mắt bị lật úp. Nghĩ tới lúc trước ở sử lai like khắc học viện, nhớ tới các vị lão sư, đám bạn học, trong lòng của hắn liền không khỏi mơ hồ rất đau đớn. Cách đây chưa lâu, bọn hắn vẫn cùng nhau học tập phát triển Tại sự lai like khắc, hắn mới thật cảm nhận được sự ấm áp, sau đó cảm nhận được sự thống khổ khi mất đi ngôi nhà của mình. Có thể lúc ấy, ngay cả chính mình vốn nghĩ đại gia đình này mười phần vững chắc, nhưng bây giờ cũng không có. Thoạt nhìn, hắn mấy năm nay tu vi một mực nhanh chóng tăng lên. Rút cuộc đã xem như một gã hồn sư cao cấp rồi. Thế nhưng là, trong đội tâm hắn lại càng hy vọng. Hy vọng có thể ở cùng một chỗ với thân nhân cùng các bằng hữu. Theo đuổi lực lượng, không phải là vì để bảo vệ và chăm sóc bọn họ tốt hơn sao. Nhưng hiện tại, ngay cả người mà chính mình muốn thủ hộ tựa hồ cũng đã biến mất. Nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những thứ tâm tình này làm chính mình có chút xa sút Nắm chặt nắm đấm, hạnh phúc chính là do chính mình phải giành lại mà nắm giữ. Nhắm hai mắt lại, trải vứt lại mạch suy nghĩ trong lòng mình. Nếu muốn khôi phục sự lai khắc, tìm kiếm được cha mẹ của mình. Những thứ này đều cần làm từng chút một. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường đi mệt nhọc đối với bọn hắn là những hồn sư cao dai mà nói là không đáng kể chút nào. Hai ngày sau, bọn hắn rút cuộc đã tới Minh Đô, thủ đô Liên bang. Tiến vào phạm vi Minh Đô, đầu tiên cảm nhận được đúng là hiện đại hóa đến cực độ. Trên đường phố, đủ loại hồn đạo ô tô gào thách đi qua. Hai bên đường phố là nhà cao như rừng. Nhà cao tầng, có thể đổ sộ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trên không trung cơ giáp lược qua tuần tra, kéo lê ra quang ảnh huyễn khốc. Trên thực tế, Minh Đô Trị An rất tốt, bình thường không cần phải tuần tra cái gì cả. Những cái cơ giáp này bày ra là vì, để cho thế hệ trẻ đối với tòng quân càng có thêm hứng thú. Từ khi liên bang nghị viện trọng tuyển lại, phái chủ chiến dần dần chiếm cứ thượng phong. Thế lực quân đội tại trong liên bang tăng lên trên phạm vi lớn. Chiến tranh, tự hồ tuy thời đều có thể bắt đầu. Tuy rằng một mực tại Huyết Thần Quân đoàn, nhưng Đường Vũ Lân lại trên những ngày đi đường này cũng một mực nghiên cứu tình huống trước mắt của liên bang. Tình huống trước mắt của liên bang là các phương diện tuyên truyền đều đang đưa tin xấu về Tinh La đại lục và Đấu Linh đại lục. Mấy ngàn năm trước các hận thù này đều không nhắc tới mà bây giờ lại đả động đến. Không hề nghi ngờ, đây là thông qua dư luận để tuyên truyền lòng thù hận của dân chúng đối với Tinh La đại lục và Đấu Linh đại lục, thoạt nhìn thật sự muốn chiến tranh sao? Đường Vũ Lân đối với chiến tranh tuyệt đối là phản đối đấy. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Đối với mình mà nói, nếu như chiến tranh thật sự xuất hiện, điều đó có lẽ là một cơ hội. Ba tòa đại lục khoảng cách xa xôi, nếu như liên bang đấu là muốn phát động chiến tranh đối với hai mảnh đại lục khác. Như vậy, tất nhiên chính là khổ công viễn trinh. Cho dù là hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra có máy bay, chỉ có thể dựa vào máy bay để khống chế bầu trời, cũng không thể giải quyết chiến đấu. Huống chi, tinh là đế quốc cùng đấu linh đế quốc coi như là không bằng liên bang, cũng sẽ không tranh lệch quá xa. Một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được vấn đề, mà điều này tất nhiên cũng sẽ để cho lực lượng quân sự bên trong Liên bang đấu là bị yêu bớt. Thậm chí các đại thế lực đều vùi đầu vào trong chiến tranh, từ đó trong tương lai giành được lợi ích lớn hơn nữa. Chiến tranh là vì sao? Đơn giản chính là vì lợi ích. Liên bang đấu là hiện tại đang dần dần khô kiệt các loại tài nguyên. Nếu như không phải tại bên trên tình la đại lục cùng đấu linh đại lục tài nguyên phong phú, thì làm sao lại trắng trợn như thế muốn khởi xướng chiến tranh? Đã có lợi ích những đại gia tộc kia, nhưng thế lực lớn có thể ngồi nhìn sao? Nhất là đối với truyền linh tháp. Bản thân truyền linh tháp cũng đã kéo dài thế lực qua ba phiến đại lục, thế lực lớn như vậy mà nói, liền càng phải làm như vậy. Vì tăng lên sức chiến đấu, thăng linh đài tất nhiên sẽ trở nên rất tốt, hồn linh cũng sẽ quý hơn. Chưa nói chi là bản thân truyền linh tháp khống chế số lượng hồn sư, vẫn tương đối không ít đấy. Gần đây, còn có một cái tin tức hấp dẫn đường Vũ Lân. Chuyến linh tháp tự hồ nghiên cứu chế tạo ra hồn linh nghìn năm cùng hồn linh vạn năm. Nhất là hồn linh vạn năm đã nghiên cứu chế tạo thành công. Từ đó để cho địa vị chuyển linh tháp trên đại lục một lần bay vọt về chất. Hồn linh vạn năm có nghĩa là có thể làm cho thực lực hồn sư có bay vọt về chất. Hơn nữa vẫn giảm xuống yêu cầu chỉnh thể đối với tinh thần lực. Dù sao, một cái hồn linh vạn năm tối đa có thể mang cho hồn sư bốn cái hồn kỹ. Vậy có thể hấp thu thêm mấy cái hồn linh vạn năm thì sao? Đương nhiên, nghe nói giá cả hồn linh vạn năm cũng là tương đối cao ngất đấy. Từ khi sau khi tung ra để bán, đã cho chuyển linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Hơn nữa phương diện chuyển linh tháp, vẫn chủ động hạ giá thấp xuống một chút giá bán hồn linh ngàn năm. Trong lúc nhất thời làm ăn rất tốt. Dùng từ tổ chức giàu nhất đế quốc để hình dung tuyệt không quá phận. Nếu nói cây cao chịu gió lớn, có lẽ tình huống truyền linh tháp trước mắt đến xem, lại tự hồ như hoàn toàn không có vấn đề này. Bọn hắn thậm chí đã trở thành thế lực lớn nhất sau lưng phái chủ chiến của quân đội. Những tin tức này đều là do mấy ngày nay Đường Vũ Lân tổng kết ra đấy. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy diệt, Đường Môn suy sụp, tổ chức lấy được lợi ích lớn nhất chính là Truyền Linh Tháp. Hiện tại Truyền Linh Tháp đã sớm trở thành thế lực đệ nhất trên đại lục. đương nhiên ban đầu hắn cũng thế. Bất quá khi đó ít nhất còn có địa vị siêu nhiên của Sử Lai Khác Học Viện cùng với Đường Môn ước chế bớt. Mà ở thời điểm này phần ước chế này đã biến mất. Chuyến linh tháp dĩ nhiên là có thể không kiêng nể gì cả. Vơ vét của cải, làm chuyện chính mình muốn làm. Nghĩ tới đây, trong đầu đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái tên, Thánh Linh Giáo. Từ khi lần đầu tiên gặp gỡ tà hồn sư cho đến bây giờ, hắn đã cùng tà hồn sư đánh nhau không ít lần rồi. Tà hồn sư cho hắn cảm giác, trừ sự tàn nhẫn, sắc bén, tà ác ra, còn có chính là thần bí. Đúng vậy, cho tới bây giờ, vô luận là hắn, hoặc là thế lực đại lục khác. Hầu như không có ai biết, những tên tà hồn sư này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bọn hắn lại ở nơi nào, hình thức tồn tại của tổ chức này là như thế nào? Không có ai biết, cho dù chỉ một chút xíu tin tức. Nhưng bọn hắn cũng tùy thời sẽ xuất hiện tại bất cứ nơi nào của đại lục, thậm chí là nơi hẻo lánh nhất. Thậm chí ngay cả thâm uyên vị diện bạo động lần này đều có quan hệ cùng bọn họ. Đây quả thực là phát rồ rồi. Một khi thâm uyên vị diện xâm lấn, thật sự không biết phải chết bao nhiêu người. Nhưng mà, Thánh Linh Giáo lại làm như vậy, không hề có nhân tính. Nếu quả thật là sinh linh đổ thán, đối với bọn họ có chỗ tốt gì sao? Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là đại địch số một hắn phải đối phó. Tuy rằng đối với truyền linh tháp cũng có hoài nghi. Nhưng ít ra hiện tại chỉ mới nghi ngờ mà thôi, vẫn không có bất kỳ chứng cứ thiết thực nào, để có thể chứng minh trận đổ lớn kia có quan hệ với truyền linh tháp. Hiểu rõ Thánh Linh Giáo, đây là việc đầu tiên sau này chính mình cần phải làm. Điểm đáng sợ nhất của thánh linh giáo vẫn không phải là chỉnh thể thực lực của bọn hắn, mà là ở chỗ bản thân bọn hắn bí mật cùng cảm giác thần bí. Thần bí của thánh linh giáo mới là đáng sợ nhất, lúc ngươi không biết địch nhân của ngươi ở đâu. Như vậy, hắn liền sẽ tùy thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, hóa thành địch nhân đáng sợ nhất, tựa như lần này, nếu như không phải lúc ấy huyết cửu liều chết thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chính mình. Hơn nữa huyết thần quân đoàn phản ứng đủ nhanh, nếu không một trận đánh lén kia đủ để tạo thành tai họa thật lớn. Thế nhưng là, giải thích như thế nào về Thánh Linh giáo đây? Những tên tà hồn sư này, chẳng những nguyên một đám thực lực cường hãn. Ngay cả tâm trí càng là hoàn toàn khác nhau cùng người bình thường. Căn cứ tình huống trước mắt đã biết, cho dù có bắt được bất luận tên tà hồn sư nào, trên cơ bản cũng đều là thi thể, bọn hắn có các loại mật pháp để chấm dứt đi sinh mệnh chính mình. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân không khỏi cao chặt lông mày. Chuyện mà chính mình phải hiểu vẫn còn rất nhiều. Nếu như địch nhân ở trong chỗ tối... Như vậy, mình cũng không thể quá sớm bộc lộ ra mới phải. Hoặc là, hai mắt híp lại, trong đầu Đường Vũ Lân đã có một ít mạch suy nghĩ. Tiến vào nội thành Minh Đô, cũng phải muốn tìm một chỗ để dàn xếp chỗ ăn ở, Đường Vũ Lân cũng muốn tại trong thủ đô hiểu rõ một ít tình huống đại khái, nhất là sau khi tình huống liên bang cao tầng đã thay đổi. Nhưng mà, thời điểm hắn chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đường Vũ Lân có chút lúng túng hướng về a như hằng phía sau hỏi, "Đại sư huynh, huynh có tiền không?" A như hàng sơ sơ đầu chọc lớn chính mình, tiền sao, dùng để làm gì vậy? Ánh mắt đường Vũ Lân nhìn hướng tư mã kim chỉ ý hỏi giò. Tư mã kim chỉ nói, con có mấy vạn, khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, bề ngoài nhìn vào giống như là ông chủ, nhưng tiền mặt của hắn cũng không có nhiều. Vậy mà không để ý đến vấn đề trọng yếu như thế. Nếu như chỉ là ba người bọn hắn, đương nhiên là không có chuyện gì, mấy vạn khối cũng đủ bọn hắn tiến về trước. Thế nhưng là, một chuyến này có 27 người, cái gì cũng phải có tiền. Hơn nữa khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Vô luận làm cái gì, trước tiên phải giải quyết vấn đề kinh tế mới được. Kể cả tương lai xây dựng lại sử lai khắc học viện cũng cần lượng lớn kim tiền. Đây cũng không phải là một điểm nhỏ. Vốt vốt huyệt Thái Dương, đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ. Xây dựng lại sử lai khắc, chính mình phải đối mặt với áp lực cùng rất nhiều vấn đề. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất phải đối mặt, vậy mà tới từ ở phương diện kim tiền tìm một tiệm cơm tương đối bình thường ở đây ăn xong một trận cơm trưa đường vũ lân liền phát hiện chính mình phán đoán trong chi tiêu còn phải lại tăng lên một ít đều là người tu luyện đều đang tuổi lớn cái sức ăn này hắn rút cuộc có chút hiểu được biểu lộ lúc trước đồng bạn nhìn chính mình ăn cơm rồi phải kiếm tiền mới được kiếm tiền ư kiếm tiền như thế nào đây hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là rèn với tư cách một gã thất cấp thánh tượng không có gì kiếm tiền nhanh hơn so cái này thế nhưng với rèn mà nói sẽ có thể bại lộ thân phận của mình Dù sao, thánh tượng còn trẻ như vậy, vân vân và mây mây, nhiều chuyện phức tạp nữa. Trẻ tuổi sao? Con mắt đường Vũ Lân đột nhiên sáng ngời. Trong khoảng thời gian này một mực tại huyết thần quân đoàn tu luyện, như thế nào lại quên mất thứ mà mình am hiểu. Đường Vũ Lân gọi tư mã Kim Trì, A như hàng cùng với mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng Long Vũ Nguyệt vào bên trong gian phòng của mình. Ta lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến. Mục tiêu chuyến này của chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Mọi người tận lực không được ra ngoài, tại trong tủ điếm chờ ta, lúc ta không có ở đây. Thời điểm chính mình không có ở đây, người nào chịu trách được đây? Ánh mắt đường vũ lân đảo qua trên mặt những người này, không khỏi có chút khó. A như hàng cùng tư mã kim chỉ thực lực mạnh nhất là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng hai vị này, tại phương diện thống soái đều không am hiểu. Hơn nữa lẫn nhau còn có trứng mắt. Để cho bọn chúng chịu trách nhiệm, cái này cũng không phải là chú ý gì tốt. Chuyện không khó xảy ra có thể biến thành chuyện khó ngược lại mã sơn là người thích hợp chẳng qua là thực lực ai như hàng cùng tư mã kim trì đều cường hãn hơn nhiều so với hắn có thể chịu phục hắn sao Khóe miệng lăng vũ nguyệt mang theo vẻ mỉm cười mà hỏi người nào đó chịu trách nhiệm phải không hiển nhiên nàng đã nhìn ra chỗ khó khăn của đường vũ lân đường vũ lân nhạy gật đầu tiểu đội huyết long chúng ta còn cần một vị đội phó lúc ta không có ở đây do đội phó chỉ huy cho nên ta mời các ngươi đến cũng là muốn hỏi một chút các ngươi ai nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này Lăng Vũ Nguyệt nhún vai, dù sao cũng không phải ta. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua Mã Sơn, với tư cách bộ hạ cũ của Mã Sơn, hắn lập tức không chút do dự lắc đầu. A Như hằng quay đầu nhìn về phía Tư Mã Kim Trì, trong mắt hai người chớp mắt có tia lửa và chạm. Mã Sơn thì là vẻ mặt khó khăn, hai vị này cương quyết bướng bỉnh như thế, không có Đường Vũ Lân tại đây, hắn tự hỏi là ép được bọn hắn hay không? Thực lực thì vẫn chưa đủ, ta làm cho. Đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng có âm thanh vang lên cũng đồng thời hấp dẫn chú ý mọi người. Ánh mắt Long Vũ Tuyết bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, "Thời điểm ngươi không có ở đây, ta phụ trách chỉ huy là tốt rồi. Để ta làm đội phó cái tiểu đội này cho, ngươi sao?" Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết nước mắt nhìn hắn, "Ngươi có ý kiến sao?" Giang Ngũ Nguyệt vội vàng lắc đầu. Lăng Vũ Nguyệt hì hì cười một tiếng, "Vũ Tuyết muội muội làm sao? Cũng tốt, cũng tốt." Khóe miệng Mã Sơn toát ra vẻ tươi cười, cũng không có lên tiếng. Ánh mắt Long Vũ Tuyết cuối cùng rơi tại trên người A như hàng cùng tư mã kim chỉ. Hai vị tráng hán này đang đụng chạm tia lửa, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Bởi vì tại trong đầu bọn hắn, theo bản năng đều xuất hiện cái trọng ly tử sợ tuyến kia. Cái đó tại trên người hùng quân sản sinh tác dụng rất lớn. Cái đồ vật này thật là đáng sợ. Long Vũ Tuyết nhàn nhạt mà hỏi. Các người cũng không có ý kiến gì sao? Tư mã kim chỉ cho tới bây giờ đều không am hiểu chỉ huy, gật đầu. A như hàng nhún nhún vai. Ta không sao cả. Được tiểu đội phó chính là ta. Có thể không? Ba chữ cuối cùng là hướng đường Vũ Lân hỏi đấy. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn vị trưởng quan vỡ lòng của chính mình ở huyết thần quân đoàn. Không nghĩ tới phiền toái trong lòng mình vậy mà bị nàng giải quyết xong đơn giản như thế. Không khỏi đối với nàng có chút lo mắt mà nhìn. Long Vũ tuyết hướng đường Vũ Lân nói. Nếu như không thành vấn đề lời nói, ngươi muốn đi làm cái gì hãy đi đi. Có cần ai trong chúng ta đi theo ngươi hay không? Đường Vũ Lân lắc đầu. Trước không cần ta chỉ đi thám thính một ít tình huống, rất nhanh liền sẽ trở về. ngươi để cho mọi người lưu tại trong tử diếm, tận khả năng không được tụ tập ở một chỗ, lặng im chờ ta trở lại là được. được. Long Vũ Tuyết cũng không nói nhiều, chẳng qua là đáp ứng một tiếng. Long Vũ Nguyệt cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi có người quản gia tốt rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Vũ Tuyết, ánh mắt Long Vũ Tuyết cũng đang sáng rực nhìn hắn. Đường Vũ Lân nghĩ tới nói một tiếng cảm ơn, cũng không biết vì sao lại là không nói nên lời. Mọi người tản đi, chỉ có Long Vũ Tuyết ở lại. Long Vũ Tuyết hướng đường Vũ Lân nói ra. Người có cần cái gì tùy thời liên hệ chúng ta. Còn có một chút ta cũng cần nhắc nhở ngươi. Người huyết thần quân đoàn chúng ta đi ra đều là toàn năng đấy. Không chỉ là tác chiến, ở mọi phương diện đều có rèn luyện hàng ngày rất cao. Nếu như ngươi cần mọi người làm cái gì, ta đề nghị ngươi tốt nhất sớm một chút để cho mọi người tách ra đi làm. Luôn tụ tập ở một chỗ vô sự, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Đường Vũ Lân gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Ta cũng đang cân nhắc chuyện này. Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi. Lòng Vũ Tuyết lắc đầu. Hiện tại ta là thuộc hạ của ngươi, đây đều là ta nên làm đấy. Chưa nói tới tạ ơn. Không có chuyện khác, ta đi trước đây. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi, trong lòng đường Vũ Lân ấm áp hơn. Tại bên cạnh mình, thực sự toàn người có tâm giúp mình. Ra khỏi gian phòng đường Vũ Lân, khuôn mặt Long Vũ Tuyết toát ra một tiêu buồn vô cớ. Với tính cách của mình cuối cùng vẫn là quyết định như vậy. Cho dù biết rõ không có khả năng, thế nhưng là vấn quyết định chuyện muốn làm. Đã có lựa chọn tốt nhất liền sẽ không sẽ đi lựa chọn một người khác. Bướng bỉnh như vậy, có lẽ chính là do giống với phụ thân rồi. Ít nhất bây giờ là ta ở bên cạnh hắn. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyện thuyết trên kênh H2X Audio. Nửa giờ sau, lúc đường Vũ Lân lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách sạn, hắn đã hoàn toàn đổi một bộ hình tượng mới. Hắn lúc này, nhìn qua là một người hơn 40 tuổi, trung niên nhân dung mạo xấu xí. dáng người cũng thấp hơn so với hắn nửa cái đầu, nhìn qua rất là cường tráng. Bộ dáng như thế, thả trong đám người đều rất khó được người khác chú ý tới. Dịch dung thuật đến từ ma quỷ đảo. Phải biết rằng, ma quỷ đảo học được những tuyệt học kia. Thậm chí ngay cả màu sắc hồn hoàn đều có thể thay đổi, lại càng không cần phải nói là bề ngoài rồi. Ra khỏi khách sạn, đường Vũ Lân không có trực tiếp tiến về hiệp hội đoán tạo sư trước, mà là lên một cỗ taxi, xe taxi vững vàng chạy, ước chừng nửa giờ sau, đã tới mục đích. Đường Vũ Lân xuống xe, ngẩng đầu hướng cửa hàng trước mặt này nhìn lại. Huệ nhân đường, một cái bình thường không thể lại bình thường hơn. Phía trên có đánh dấu chữ thập, có nghĩa là đây là một tiệm thuốc. Quy mô tiệm thuốc xem như trung đẳng, không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ. Tất cả cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, lúc này trong tiệm khách không nhiều lắm. Phục vụ viên cũng chỉ có 3-4 người, từng dãy khay chứa đồ bên trên đặt các loại dược vật thường dùng. Đường Vũ Lân dạo chơi ở bên trong khay chứa đồ. Rất nhanh lựa chọn vài loại dược vật phía trên, đi vào nơi tính tiền. Nhân viên công tác chịu trách nhiệm tính tiền nhìn thoáng qua dược vật hắn lấy ra sắc mặt chính là hơi đổi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói: Tiên sinh, ngươi mua vài loại dược vật này cũng không phải nhằm vào một loại chứng bệnh nào đó, không có vấn đề gì chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười, ta mua thuốc không phải dùng để chữa bệnh, chẳng qua là dùng để ăn. Nhân viên công tác vội nói nhanh, là ba phần thuốc độc, làm sao có thể làm đồ ăn đây? Đường Vũ Lân nói, không có quan hệ, khẩu vị của ta tốt. Nhân viên công tác gật gật đầu, vậy ngài đi theo ta, để cho y sư tọa đường chúng ta nhìn cho ngài một chút. Nghe đối thoại giữa hai người như là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Nhưng trên thực tế, đây cũng là liên tiếp nói ám hiệu. Từ lúc đường Vũ Lân bắt đầu cầm chút dược vật này lên, tất cả đều là ám hiệu. Đường Vũ Lân đi theo nhân viên công tác đi vào bên cạnh một cánh cửa. Nhân viên công tác cũng không nói chuyện, trực tiếp đem hắn dẫn tới tầng 2. Tầng 2 có một cái thang máy, đi vào thang máy, cái nốt chỉ có biểu hiện tầng 2, tầng 3. Nhưng nhân viên công tác lại nhanh chóng, tại một bên tấm kim loại của thang máy đánh vang lên. Sau khi đánh có nhịp điệu mấy chục cái, phía trên màn hình điện tử xuất hiện tầng phụ, thang máy hạ thấp, mở cửa. Nhân viên công tác hướng hắn dùng tay làm dấu mời, sau đó trước tiên đi ra ngoài. Mặc dù là dưới mặt đất tầng 2, nhưng ngọn đèn lại hết sức sáng ngời. Xuyên qua một cái thông đạo, đi vào một cái tầng hầm rộng lớn. Bên trong có không ít người đều đang bận rộn lục lấy, tựa hồ là đang hóa trang một thứ gì đó. Dùng Nhãn lực Đường Vũ Lân có thể nhìn ra, bọn hắn lắp ráp những vật này đều có quan hệ cùng linh kiện cơ giáp. Hơn nữa, đều là linh kiện cơ giáp cao cấp, còn có một chút thiết bị hạch tâm, không có hỏi nhiều, hắn một mực bảo trì lặng im, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đi vào trong một cái phòng. Trong phòng có một người trung niên, tựa như đường Vũ Lân lúc này, nhìn qua không thu hút chút nào. Đường môn sơ đại có thất quái, các hạ là thứ mấy trong thất quái. Đường Vũ Lân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một vật đưa tới. Thứ ba... Sơ đại sử lai khắc thất quái tạo dựng Đường Môn, nhưng khởi đầu người cũng không phải lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái khi đó, mà là xếp hạng ở vị thứ ba Đường Tam, tổ tiên của Đường Môn. Trước khi rời khỏi Huyết Thần Quân Đoàn, vô tình đấu La Tào Đức trí đã đưa cho Đường Vũ Lân một ít gì đó. Những thứ này đều là địa điểm các cứ điểm của Đường Môn tại đại lục. Mỗi cái cứ điểm ám hiệu đều không giống nhau, ở giữa lẫn nhau thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ có chính thức Đường Môn cao tầng mới rõ ràng bọn hắn cuối cùng ở nơi nào mà trong tay Đường Vũ Lân cầm tín vật chính là thuộc về tất cả Đấu La Điện. Tín vật là một khối lệnh bài nhìn qua thể tích không lớn, lệnh bài hình thoi, một mặt điêu khắc đường Tam nhị tự, mặt khác điêu khắc đường môn. Đường môn, đường tam. Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng Đường Vũ Lân đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như bản thân cái tên này cùng với chính mình có mười phần quan hệ mật thiết. Sau khi người tiếp nhận lệnh bài chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sau đó hắn lập tức đi đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ, đem lệnh bài xoa bóp đi vào, rất nhanh, một tầng màn sáng xuất hiện. đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, vô tình vốn là có nhân tình. hai hàng chữ bám vào tại phía trên một thanh trường kiếm, tại màn sáng phía trên liền chợt hiện lên bảy lần. bảy lần quang như điện chủ đích thân tới, lấy ra lệnh bài, ánh mắt lại nhìn đường vũ Lân liền trở nên hoàn toàn khác trước rồi. hắn cung kính nói, đường môn kỳ tề người phụ trách phân bộ minh đô, bái kiến đặc sứ. Vô tình đấu la cho Đường Vũ Lân khối lệnh bài này, chính là lệnh bài đẳng cấp cao nhất của đấu la điện. Cầm lấy khối lệnh bài này, quyền hạn có thể điều động tất cả tài nguyên của Đường Môn. Coi như là vị phụ trách này, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh bài cấp bậc như thế. Từ khi Đường Môn tổng bộ bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp thí thần oanh kích, sau đó, Đường Môn vẫn luôn ở trạng thái ít xuất hiện, lặng im. Đại phân bộ bên ngoài toàn bộ co rút lại. Coi như là như vậy, vẫn nhận lấy phần lớn trên F. Lúc này, đường Vũ Lân xuất hiện cầm trong tay lệnh bài đẳng cấp cao nhất, đã mang cho vị phụ trách phân bộ này chỉ có kinh hỉ. Đường Vũ Lân cao thấp đánh giá vài lần vị trước mặt này. Thân hình kỳ tề cao lớn, làn da trắng nõn, thoáng có chút béo. Lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lộ ra rất chất phác. Một bộ cả người lẫn vật dáng vô hại. Đường Vũ Lân tiếp về lệnh bài, hỏi, ngài khỏe chứ, không cần khách khí. Ta cũng cần hiểu rõ thoáng một phát tình huống trước mắt của Minh Đô nhất là sau khi liên bang cao tầng thay đổi một số tình huống. Ngươi nơi này có danh sách kỹ càng chứ? Có, xin ngài chờ một chút. Kỷ tế hiệu suất rất cao, rất nhanh. Một cái danh sách liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Liên bang nghị viện quyết định sự vụ lớn nhỏ của liên bang. Chủ tịch quốc hội là người quyền lực cao nhất liên bang. Nhưng coi như là chủ tịch quốc hội cũng phải bị nghị viện chỉnh thế ước chế. Mặt ngoài nhìn vào là một nơi quyền lực có cơ cấu 10 phần công bằng. Nhưng trên thực tế bên trong liên bang các loại chuyện xấu xa không ít. Rất nhiều chỗ ngồi nghị viên đều bị các đại thế lực khống chế. Kỳ tề hướng đường Vũ Lân giải thích nói, từ khi vạn năm trước đại lục thống nhất đã đổi tên là Liên bang Đấu La. Sau đó, liền chịu trách nhiệm thực hiện các loại nghị định. Thời điểm vừa mới bắt đầu, đúng là để cho Liên bang có phát triển mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở mọi phương diện do lợi ích trao đổi phía dưới, các đại thế lực bắt đầu thẩm thấu vào nghị viện. Ban đầu công bằng tại dưới đài lặng yên không một tiếng động phản bác. Cho tới bây giờ, liên bang ra quyết định cuối cùng cũng đã không liên quan đến dân chúng đi bỏ phiếu, mà hoàn toàn phải xem thế lực phương nào để khống chế càng nhiều chỗ ngồi hơn nữa, mà thôi. Sau khi sự lai like khắp thành bị nổ lớn, liên bang bị ảnh hưởng thật lớn, thậm chí nghị viện tạm thời bị bãi miễn. Ngay lúc đó Chủ tịch Quốc hội đã tự nhận lỗi và từ chức. Trước mắt, bên trong nghị viên thế hệ này, có hơn 2 phần 3 đều là do một lần nữa tuyển chọn ra đấy. Đây cũng là một lần để các thế lực lớn lật con bài tẩy. Đường Vũ Lân xen lời hắn. Kỳ huynh, ta đối với cấu thành nghị viện không phải hiểu rất rõ. Người có thể giới thiệu kỹ lưỡng thoáng một phát được không, kể cả từng phái khác nhau? Kỳ tề nhạy gật đầu, nói. Liên bang nghị viện tổng cộng có 231 ghế, cũng chính là 231 vị nghị viên. Đây là sau khi đi qua nhiều lần điều chỉnh đã xác định ra. Mỗi một vị nghị viên đều là do các khu khác nhau tuyển cử ra. Một ít đại thành thị là tất nhiên sẽ có nghị viên đấy, thậm chí không chỉ là một vị, mà các thành thị nhỏ chưa chắc đã có đấy. 231 vị nghị viên hợp thành toàn bộ liên bang nghị viện. Từ trong bọn họ, chọn ra 42 vị làm thành viên đoàn chủ tịch. Thành viên đoàn chủ tịch quyết định sự vụ hàng ngày của liên bang. Cũng có thể nói là thường vụ nghị viên. 42 vị đoàn chủ tịch này đã bao gồm một vị chủ tịch quốc hội. Còn có 15 vị của bộ chủ tịch quốc hội, cùng 26 vị ủy viên. Bọn hắn chính là cơ cấu quyền lực cao nhất toàn bộ liên bang. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, nhiều vị bộ chủ tịch quốc hội như vậy sao? Thì tê gật đầu. Đây là chuyện không có cách nào khác, vì cân đối thế lực lớn khắp nơi, đây là tất nhiên đấy. Như chuyến linh tháp, chiến thần điện, những tổ chức lớn này, bản thân liền đều có một người trong vị trí thường trú bộ chủ tịch quốc hội. Ban đầu là đường môn chúng ta, Sử Lai Khắc Học Viện cũng có. Nhưng tại 6.000 năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện buông tha cho cái vị trí này, tiếp tục bảo trì tuyệt đối trung lập. Mà chức vụ thường trú bộ chủ tịch quốc hội của đường môn chúng ta, ở lần nghị viện gây dựng này đã bị thủ tiêu rồi. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi có chút lòng đầy cam phẫn. 231 vị nghị viên, kể cả 42 vị thành viên đoàn chủ tịch, đây là cơ cấu quyền lực cao nhất của liên bang. Đường Vũ Lân trong lòng yên lặng ghi nhớ. Kỳ tế tiếp tục nói. Cho tới nay, liên bang nghị viện chủ yếu đều chia làm phái chủ chiến cùng phái đối địch. Cũng có nhất định phái trung lập. Nhưng phái trung lập tương đối mà nói nhân số ít, chỉ có hai mươi mấy người. Tại rất nhiều sự vụ có tính quyết định không được quyền nói chuyện quá nhiều. Nhất là lúc sử lai khắc học viện rời khỏi phái trung lập, phái trung lập như rắn mất đầu, quyền nói chuyện cũng trở nên yếu hơn. Chỗ phái chủ chiến, chính là đang chấp chính. Phương châm tương đối cấp tiến cùng cường thế, tại chính sách đối ngoại chủ yếu là do phái chủ chiến. Mà trái lại với bọn họ là phái đối địch, thiên hướng phương châm chấp chính tại ôn hòa cùng dè dặt, chú trọng hơn về trình thể, không chủ trương chiến đấu. Thậm chí đối với tại một ít phương diện nghiên cứu phát minh, cho quân sự đều có thái độ chống cự tương đối. Phái đối địch vẫn cho rằng, nghiên cứu hồn đạo vũ khí quá độ, tất nhiên sẽ dẫn đến tài nguyên đại lục nhanh chóng thiếu thốn bất lợi với toàn bộ phát triển của con người. Nhưng phái đối địch lại chủ trương tiến hành nghiên cứu phát minh viễn hành vũ trụ, dùng để tìm kiếm hoàn cảnh sinh hoạt mới thích hợp với con người chúng ta ở ngoài không gian. Tại một điểm bên trên này, phái chủ chiến cũng có thái độ ủng hộ, nhưng bọn hắn cho rằng, liên bang hẳn là có được lực lượng vũ trang cường đại hơn. Tại thời điểm thăm dò đối ngoại, hẳn là dùng phương thức thực dân bởi vì ai cũng không biết bên ngoài không gian có hình thức sinh mệnh khác tồn tại hay không nếu không có thực lực cường đại thì như thế nào có thể bảo vệ mình song phương có phương pháp xử lý tự bảo chữa riêng cho nên cũng riêng phần mình có một đám người trung thực ủng hộ trên mặt đường vũ lân toát ra như có điều suy nghĩ để cho ta đoán xem truyền linh tháp nhất định là ủng hộ phái chủ chiến đúng không mà sử lai khác học viện đường môn chúng ta tương đối mà nói là ủng hộ phái đối địch sao kỳ tê nhảy gật đầu xác thực là như thế Tại thời điểm sớm một chút, đường môn chúng ta cùng sử lai khắc học viện một mực là người ủng hộ phái đối địch. Mặc dù học viện rời khỏi hội nghị, nhưng dù sao học viện đào lý khắp thiên hạ, không chỉ là phái đối địch bên này, coi như là phái chủ chiến bên kia, cũng có một ít nhân vật trọng yếu xuất từ học viện chúng ta đấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao học viện bảo trì trung lập. Mà phái chủ chiến bên kia, người ủng hộ trực tiếp nhất chính là truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Bọn hắn có thể nói là trụ cột vững vàng của phái chủ chiến. Chỉ là bởi vì dân chúng càng nhiều người khuynh hướng ủng hộ phái đối địch, không nguyện ý xuất hiện chiến tranh cùng thiếu thốn tài nguyên quá sớm, cho nên thời điểm hội nghị, tuyệt đại đa số đều là phái đối địch chiếm cứ thượng phong đấy. Thẳng đến chuyện phát sinh lần này, hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp thí thần nổ lớn, lại thay đổi cục diện vốn có. Ban đầu phái đối địch cũng có chút đàn áp không được phái chủ chiến rồi, mà lần tập kích này, càng là đã tạo thành hủy diệt xử lai khác học viện, cùng với đường môn chúng ta cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng phái chủ chiến nhân cơ hội này phát động thế công, chế tạo dư luận, dùng thánh linh giáo là uy hiếp cực lớn mà chiếm cứ thượng phong. Sau khi bầu lại lần này, phái chủ chiến tại trong nghị viện chiếm cứ vượt qua 110 chỗ ngồi. Ngay cả đại đa số phái trung lập cũng đã theo phái chủ chiến bên kia nên đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Trước mắt phái đối địch đã rất khó ảnh hưởng đến cục diện chính trị trước mắt rồi. Nghe kỳ tế giải thích, đại não đường Vũ Lân vận chuyển ở tốc độ cao. Từ tình thế trước mắt của liên bang nghị viện có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi. Sử lai like khắc học viện cùng đường môn gặp đại nạn. Lấy được lợi ích tối đa không thể nghi ngờ chính là phái chủ chiến. Mà người ủng hộ sau lưng phái chủ chiến là chuyến linh tháp cùng chiến thần điện. Tuy hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn hắn có quan hệ cùng thánh linh giáo. Nhưng đạt được chỗ tốt đúng là bọn hắn. Hơn nữa, tính là bọn hắn không có tham dự trong đó, chẳng lẽ sẽ không có nhân nhượng dung túng sao? Phải biết rằng, chuyến linh tháp tổng bộ cùng sử lai like khắc thành gần trong gang tắc. Tương đối mà nói, địa vị Truyền Linh Tháp trên đại lục thậm chí còn cao hơn cả Đường Môn. Tại lúc lựa chọn mục tiêu công kích, vì sao hai quả thí thần không phải là sứ lai khắp thành cùng Truyền Linh Tháp? Nói như vậy, đối với thế lực đại lục đả kích sẽ càng thêm cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Truyền Linh Tháp không bị hoài nghi căn bản là không thể nào đấy. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, khí tức toàn thân đều đã xảy ra một ít biến hóa. Thì tế đem một phần danh sách đẩy tới trước mặt Đường Vũ Lân. Danh sách ở chỗ này, màu lam là đại biểu cho phái đối địch. Màu đỏ đại biểu cho phái chủ chiến, màu trắng là phái trung lập, chẳng qua là nhìn từ mặt ngoài màu sắc, có thể nhìn thấy, phái chủ chiến chiếm cư thượng phong tuyệt đối. Chẳng qua là phái chủ chiến, đều có 50% chỗ ngồi rồi. Thậm chí còn muốn vượt qua, tự hồ tranh lệch cũng không phải nhiều như vậy thôi sao? Phái đối địch ước chừng cũng có hơn 80 chỗ ngồi, nếu như có thể tranh thủ đến phái trung lập mà nói. Đường Vũ Lân nói ra, không phải như thế. Kỳ Tề chẳng lại nói ở hội nghị, không thể nhìn số lượng chỗ ngồi mặt ngoài. Trên thực tế, phái đối địch cùng phái chủ chiến cuối cùng tuyển cử cũng là phải dựa vào dân chúng ủng hộ mới có thể quyết định chính quyền 5 năm chấp pháp. Trong lịch sử hội nghị có rất ít chênh lệch to lớn như thế đấy. Trình trước mắt là phái chủ chiến chấp chính ra, điều này cũng trên cơ bản quyết định một đoạn thời gian rất dài trong tương lai. Phái đối địch đều không thể trở mình được. Phái chủ chiến phương diện rất thông minh, tuy rằng bọn hắn một mực ủng hộ chiến tranh Nhưng khẩu hiệu là chiến tranh tại bên ngoài lãnh thổ, đồng thời còn bày tỏ khả năng bảo hộ an toàn các chiến sĩ. Hơn nữa Thánh Linh giáo mấy năm qua đã mấy lần khủng bố để, cho dân chúng thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trên thực tế phái chủ chiến đạt được tỷ lệ ủng hộ đã vượt qua 65%. Đây chính là chưa bao giờ có trong lịch sử đấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Thì ra là thế. Vừa nói, hắn một bên nhìn danh sách trong tay. Với hắn mà nói, trên danh sách tên tuyệt đại đa số đều là lạ lẫm đấy. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tương đối quen thuộc. Thí dụ như, Gia Gia của Nhạc Chính Vũ, đại biểu cho quân đoàn Phương Nam. Hắn rõ ràng là một thành viên của phái chủ chiến. Hơn nữa là thành viên đoàn chủ tịch nhưng không phải phó nghị trưởng. Huyết thần quân đoàn không có bất kỳ người nào tại trong chức vị nghị viện. Đây có lẽ là bởi vì huyết thần quân đoàn là độc lập một phương. Đường môn hắn quen thuộc, nhưng những tên người quen ở bên trong danh sách vậy mà một người đều không có. Đơn giản giống như là bị hoàn toàn quét sạch đi. Có thể thấy được hội nghị đối với đường môn bài xích nghiêm trọng đến cỡ nào? Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Thoạt nhìn, hội nghị tự hồ là rất nhầm vào chúng ta. Kỳ tề cười khổ nói. Đây là chuyện từ xưa đến nay. Từ lúc trước khi liên bang đấu là thành lập, trên thực tế, đường môn chúng ta chính là đứng ở phương diện tinh la đế quốc đấy. Nếu như không phải chúng ta, tinh la đế quốc đã sớm bị diệt quốc rồi. Ngay lúc đó một đời đại năng, linh bang đấu la hoắc vũ hạo dựa vào sức một mình chấn áp nhật nguyệt đế quốc. Chính là tiền thân của Liên bang Đấu La, mới bảo lưu lại được Tinh La Đế Quốc. Bởi vậy, tương đối mà nói, tại Tinh La Đế Quốc địa vị của chúng ta muốn vượt xa truyền linh tháp bên kia. Đương nhiên, truyền linh tháp vốn cũng là một tay Linh bang Đấu La thành lập nên đấy. Chẳng qua là bây giờ truyền linh tháp đã làm trái khế ước ban đầu. Giống như là không phải năm đó là Linh bang Đấu La sáng lập ra vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn là đã đi qua Tinh La Đế Quốc đấy. Đối với nơi này cũng có được ấn tượng khắc sâu. Ngay cả Long Vương Long Dược cũng đều là người đường môn. Đường môn hầu như chính là đại tông lập quốc của tinh La Đế Quốc. Cũng may mắn như thế, đường môn ở bên kia vẫn có nguyên khí sung túc. Lúc trước, thời điểm có sử lai khắc học viện ủng hộ đường môn. Tính là chính phủ liên bang rất bất mãn đối với chúng ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên bang nghị viên tuyển cử ra những tên quan viên chính phủ kia, đã sớm đều muốn chèn ép chúng ta. Chỉ là bởi vì học viện thâm căn cố đế, tổng bộ của chúng ta lại tại bên trong sử lai khắc thành. Bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, lại không nghĩ rằng, lần này lợi dụng thánh linh giáo công kích vậy mà làm ra sắc bén như thế. Đường môn chúng ta hiện tại thậm chí đã trở thành tổ chức phi pháp trên đại lục. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đây là ở vị công kích tinh la đế quốc muốn bình định chướng ngại đấy sao? E sợ cho chúng ta truyền lại tin tức cho tinh la đế quốc đấy. Thì tê nhẹ gật đầu. Rất có thể. Cho nên, ban đầu thế lực chúng ta tại trong quân đội đã bị xa lánh, chén ép rất lợi hại. Thậm chí còn có người bị sát hại tình huống mười phần không ổn. Đường Vũ Lân có thể tưởng tượng ra được, vấn đề cùng quan hệ trong đó tất nhiên là rắc rối phức tạp. nhưng vô luận như thế nào, Đường Môn tồn tại hiển nhiên là không hợp lợi ích cùng kẻ thống trị, nên mới có thể bị như thế. Đường Môn tương đối tại truyền linh tháp cho tới nay đều rất ít xuất hiện. dưới tình huống bị chén ép, dân chúng thậm chí cũng không biết. một bên nghe kỳ tế phân tích, một bên Đường Vũ Lân tiếp tục xem danh sách. khi ánh mắt của hắn rơi tại trên danh sách phái đối địch, đột nhiên thấy được một cái rất tên quen thuộc. Ồ, tại sao có thể có nàng? Ngón tay đường Vũ Lân chỉ tại bên trên một cái tên màu lam, trong âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Mặc Lam, cái tên này đối với đường Vũ Lân mà nói là rất quen thuộc. Lúc trước trưởng tàu, vì bảo hộ hành khách trên xe, không tiếc hy sinh chính mình. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, vẫn là do Thánh Linh đấu la nhã lệ cứu sống được nàng. Sau đó, thiên đấu thành đã tạo ngộ tập kích lớn của Thánh Linh giáo. Hắn đã từng thử liên hệ qua Mặc Lam, nhưng Thủy Trung không cách nào kết nối dãy số cũ. Không nghĩ tới, cũng tại nơi đây thấy được cái tên quen thuộc này. Chẳng qua là, Mạc Lam này thật sự là Mạc Lam kia sao. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, ánh mắt cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Ngài nói nàng sao? Vị này chính là ngôi sao mới một phương chính trị của phái đối địch. Lại nói tiếp, nàng gặp chuyện cũng thật đáng thương đấy. Lúc trước, nàng đã từng là một trưởng tàu của tàu cao tốc. Sau đó tại một lần đối mặt với kẻ bắt cóc thánh linh giáo. Vì bảo hộ dân chúng, bản thân bị trọng thương đã trở thành anh hùng. Phụ thân của nàng là quan chấp chính thiên đấu thành. Ban đầu cũng là nghị viên liên bang. Nhưng tại lần thánh linh giáo tập kích ở bên trong thiên đấu thành, phụ thân nàng đã bị chết rồi. Lúc ấy, nàng dưới sự yêu cầu của phụ thân tiến nhập vào hệ thống chấp chính thiên đấu thành. Tại thời điểm một mảnh hỗn loạn của thiên đấu thành, là nàng đứng ra dẫn đạo đám quan chức xử lý tình huống khẩn cấp. Khi đó, người chết đi không chỉ là phụ thân của nàng, trượng phu cùng hài tử của nàng đã bị chết trong một trận nổ lớn kia. Nàng cố nén bi thống lớn như thế Trước tiên an ủi dân chúng, từ đó khống chế được cục diện thiên đấu thành. Thật là một việc không dễ dàng đối với nữ nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi bay lên một cỗ bi y cực lớn. Mặc võ chấp chính quan đã chết rồi, ngay cả trượng phu cùng hài tử Mặc Lam tỷ cũng. Nàng phải thừa nhận thống khổ cực lớn đến như thế nào đây? Hai nắm tay đường Vũ Lân không tự giác nắm chặt hơn. Thánh linh giáo! Thánh linh giáo! Những thứ tà hồn sư làm bậy này sẽ chết không yên lành. Trong lòng đường Vũ Lân bắn ra lửa giận trước đó chưa từng có. Hắn cưỡng ép áp chế tâm tình của nội tâm, truy vấn tiếp. Sau đó thì sao? Kỳ tế nói. Sau đó, vị Mạc Lam phu nhân này nhận lấy ủng hộ thật lớn từ thiên đấu thành, nhất là có tiếng nói siêu cao trong dân chúng. Lần này ở một lần nữa bầu lại hội nghị, được trực tiếp đẩy lên vị trí đại biểu của thiên đấu thành. Từ đó đã trở thành một trong nghị viên trẻ tuổi nhất phải đối địch, đồng thời kiêm nhiệm phó quan chấp chính thiên đấu thành. Mà quan chấp chính trước mắt của thiên đấu thành là do một vị phó nghị trưởng kiêm nhiệm đấy. Trên thực tế, đại bộ phận sự vụ đều là Mạc Lam phu nhân gánh chịu lấy. Nghe nói, tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái. Mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, tất cả thời gian đều đặt ở bên trên công tác. Tự hồ là đang dùng công tác để làm tê liệt chính mình, từ đó quên mất thống khổ. Càng là nghe kỳ tế nói tiếp, trong lòng đường Vũ Lân lại càng khó chịu. Đường Vũ Lân hỏi, nàng kia bây giờ đang ở đâu? Tại thiên đấu thành hay là tại Minh Đô? Kỳ Tê nói, gần đây nghị viện mở ra toàn thể hội nghị lần thứ ba. Nàng hẳn là đang tại Minh Đô. Nội dung chủ yếu lần này của hội nghị, chính là nhằm vào phương diện dùng binh với Tinh la đế quốc đấy. Lông mày đường vũ lân trao lên, có thể tra được chỗ ở của nàng hay không? Kỳ Tê nói, hẳn là có thể, nhưng bởi vì thánh linh giáo hung hăng ngang ngược. Hiện tại việc bảo an của các nghị viên liên bang đều rất cao, tính là tra được, ngài cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Ngài biết vị Mạc Lam phu nhân này sao? đường vũ lân yên lặng nhẹ gật đầu, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. mặc lam tỷ, ngươi có khỏe không? thời điểm đi ra từ điểm liên lạc đường môn, tâm tình đường vũ lân là nặng nề đấy. chuyến này có thể nói lấy được ích lợi nhiều, đối với hắn đối với phán đoán chỉnh thể thế cục đại lục rất có lợi. nhưng mà cũng đã nhận được tin tức cửa nát nhà tan của mặc lam. lên xe taxi, tiến về hiệp hội đoán tạo sư minh đô, tính là cấp bậc bảo an mạnh mẽ hơn, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp gặp mặc lam tỷ thoáng một phát. Không phải vì điều gì khác, chẳng qua là muốn ăn ủi nàng, bảo an đến mức gì gì đó, Đường Vũ Lân vẫn rất có tin tưởng có thể thông qua. Quy mô hiệp hội đoán tạo sư Minh Đô thậm chí không thua tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư, tọa lạc tại Thiên Đấu Thành. Dù sao, nơi này là thủ đô Liên Bang, đối với nhu cầu kim loại rèn cao cấp số lượng cũng là cực lớn đấy. Nhưng lúc Đường Vũ Lân đi vào tòa hiệp hội đoán tạo sư Minh Đô này, lại cảm giác được quạnh quẽ ngoài ý muốn. Tuy rằng người lựa chọn rèn nghề nghiệp đoán tạo sư tương đối hơi ít, Nhưng vô luận nói như thế nào, số lượng đoán tạo sư vẫn là không ít đấy. Nhất là đoán tạo sư trong cấp bậc thấp. Rất nhiều đoán tạo sư dưới cấp 3 không phải là hồn sư. Bằng vào kỹ xảo thuần thục vẫn là có thể sống tạm đấy. Dù sao, bọn hắn rèn ra kim loại, chế tác cơ giáp bình thường vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng là, hôm nay đi một vòng hiệp hội đoán tạo sư, để có thể nhìn thấy đoán tạo sư, hầu như không hơn 10 người. Lộ ra chống trải dị thường, số lượng nhân viên công tác cũng không nhiều lắm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Mang theo nghi hoặc đường Vũ Lân đi vào một quầy. Nhân viên công tác trong quầy đứng người lên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là tuyên bố nhiệm vụ hay là đoán tạo sư? Đường Vũ Lân nói. Ta là đoán tạo sư nơi khác đến đây. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hiệp hội lại quạnh quẽ như thế? Nhân viên công tác cười khổ nói. Không có cách nào khác để không vắng lặng đều bị quân đội điều động đi rồi. Chẳng lẽ ngài không nhận được điều động của quân đội sao? Bởi vì tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh, quân đội dùng lương cao để thu hút đoán tạo sư, nhất là đoán tạo sư cấp 5 trở xuống. Quân đội cung cấp lượng lớn kim loại hiếm cho đoán tạo sư tiến hành rèn. Đối với những người đoán tạo sư đang trùng kích linh rèn là rất có lực hấp dẫn đấy. Cho nên, chúng ta đoán tạo sư tầng này của chúng ta số lượng lại là ít nhất đấy. Quân đội điều động đối với đoán tạo sư cấp 5 trở lên tương đối mà nói lực hấp dẫn không lớn, nhưng đoán tạo sư cao dày sẽ không ở tầng này của chúng ta rồi. Nghe nàng lời nói này, đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nói là, hiện tại nghị viện vẫn còn nghiên cứu có xuất binh phát động chiến tranh hay không sao? Như thế nào mà hiện tại đã điều động đoán tạo sư chúng ta rồi ha Nhân viên công tác khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì mà đang nghiên cứu, cũng sớm đã động viên. Ta có người bằng hữu là quân đội đấy, bọn hắn cũng đã được điều động hướng đến Đông Hải. Nghị viện lần này, chỉ là cái hình thức mà thôi. Đường Vũ Lân mày nhăn lại, cục diện đã đến trình độ như vậy sao? Phương diện phái chủ chiến, thật đúng là không thể chờ đợi được sao. Tuy rằng cái này đối với hắn xây dựng lại sử lai khắc học viện là có lợi đấy. Cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Thế nhưng là, hắn thật sự không nguyện ý nhìn thấy một trận chiến tranh phát sinh. Đối với tinh La Đế Quốc, hắn không thể nói có bao nhiêu hào cảm. Nhưng mọi người đều là con người, đều sinh hoạt tại bên trên đấu La Tinh. Một khi bắt đầu chiến tranh, tất nhiên là sẽ là sinh linh đổ thán. Đường Vũ Lân hỏi. Đã hiểu được, cảm ơn. Vậy bây giờ còn có thể nhận rèn nhiệm vụ nữa không? Thí dụ như hạng thượng đẳng một chút Đương nhiên có thể Hiện tại nhiệm vụ rèn đều trồng chất như núi Nếu như ngài là đoán tạo sư cấp 3 cấp 4 Nhiệm vụ rèn của chúng ta tuyệt đối là làm không hết làm Có thể nhìn một chút huy chương đoán tạo sư của ngài hay không? Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3 Long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Đường Vũ Lân cười cười, đem huy chương Đoán Tạo Sư của mình lấy ra, đeo tại trước ngực, màu vàng làm đế, tinh quang màu đen, trọn vẹn bảy khối màu đen ánh sáng lấp lòe. Nhìn thấy này huy chương cái, vị nhân viên công tác kia trực tiếp liền bối rối, thất thanh nói: "Thất tinh thánh tượng sao? Tại bên trong thế giới Đoán Tạo Sư, huy chương liền đại biểu cho đẳng cấp, đồng thời cũng đại biểu cho thân phận địa vị. Cho dù là phân bộ tại Minh Đô lớn như vậy, thánh tượng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Màu sắc của huy chương Đoán Tạo Sư là Một sao, hai sao màu nền là màu lam, sao màu trắng. Ba sao, bốn sao màu nền là màu cam, sao màu vàng. Năm sao, sáu sao, màu nền là màu trắng, sao màu tím. Bảy sao, tám sao màu nền là màu vàng, sao màu đen. Cửu sao cấp thần tượng màu nền là màu bạch kim, sao màu đỏ. Cái huy chương này của đường Vũ Lân vừa treo lên, lập tức liền hiện ra mình là thánh tượng có thể tiến hành hồn rèn. Cái này tại toàn bộ đại lục đều là rất khan hiếm. Vì sao số lượng tam tự đấu khải sư bên trên đại lục ít hơn rất nhiều so với nhị tự đấu khải sư? Cũng không phải do hồn sư chỉ tư luyện đến trình độ nhị tự đấu khải sư, mà là bởi vì số lượng thánh tượng thật sự là quá ít. Căn bản bận rộn quá không nổi rèn nhiều tam tự đấu khải như thế. Kim loại tam tự đấu khải yêu cầu cực cao. Một khi thất bại, phải làm lại từ đầu lại. Cho nên, rất nhiều nhị tự đấu khải sư, tại dưới tình huống không có nắm chắc đầy đủ cơ sở kinh tế, thả rằng để nguyên đấu khải không cần tấn cấp cho nên bất luận một vị thánh tượng trên đại lục, thậm chí cả toàn bộ giới rèn địa vị đều là cực kỳ cao đấy. hầu như đều là các bậc hội trưởng của phân hội ở một tòa thành thị. tuy rằng nhân viên công tác cũng không nhận ra vị trước mặt này là ai, bởi vì trung niên nhân tướng mạo xấu xí. nhưng mà thân phận người ta là như vậy, thất tinh thánh tượng đấy. đây là ai cũng không dám làm gì đấy. hiệp hội đoán tạo sư mặc dù không có địa vị cao như hiệp hội cơ ráp sư, nhưng hội trưởng của hiệp hội đoán tạo sư cũng là nghị viên của liên bang đấy. Đúng vậy, thần tượng Trấn Hoa là nghị viên liên bang, hơn nữa còn là một thành viên của đoàn chủ tịch. Hắn cũng là một trong những cái tên đường Vũ Lân nhìn thấy quen thuộc, nằm trong phái trung lập, một trong những đầu não của phái trung lập. Ngài khỏe chứ? Thực xin lỗi, ta vừa rồi không biết ngài là thánh tượng. Nhân viên công tác cũng không dám trách cứ vì sao đường Vũ Lân ngay từ đầu không đem huy chương treo lên. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tầng này quá ít người, đường Vũ Lân cũng sẽ không mang theo huy chương đấy. Bằng không mà nói, chẳng phải là muốn làm cho người ta quan sát mình sao? Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới nhận nhiệm vụ. Ta cũng đâu cần đến tầng một đâu. Nhân viên công tác cơ hồ là chạy từ phía sau quầy đi ra. Để ta dẫn ngài đi. Thánh tượng, đây chính là thánh tượng đấy. Rõ ràng tới đây là một vị thánh tượng sao? Nghe nói phương hiện quân liên bang tại đã chủ động tại liên hệ với tất cả thánh tượng của hiệp hội chúng ta rồi. Hy vọng bọn hắn có thể tham chiến, cho điều kiện đều rất phong phú đây. Thậm chí trong đó còn có cho hồn linh vạn năm mới nhất của truyền linh tháp, nghiên cứu chế tạo ra đấy. Không biết vị này như thế nào lại bị bỏ lỡ. Nhĩ lực đường Vũ Lân rất tốt, hắc cấp hồn linh nhân tạo với tư cách thủ lao sao. Liên bang thật đúng là hào phóng. Bất quá, cái hắc cấp hồn linh này giá cả chỉ sợ là giá trên trời. Tại phương diện nghiên cứu hồn linh, truyền linh tháp thật không hổ là đệ nhất đương thời. Không thể không nói, truyền linh tháp có thể có được địa vị hôm nay. Cũng là vì bản thân bọn họ nghiên cứu hồn linh rất tố. Mỗi một loại hồn linh nhân tạo mới được nghiên cứu chế tạo thành công, đều có nghĩa là thực lực trình thể hồn sư giới đã tăng lên. Nắm giữ được những thứ này, hơn nữa hiện tại trên đại lục căn bản là không thấy được hồn thú. Hầu như tất cả hồn sư đều bị truyền linh tháp ước chế. Thí dụ như, nếu như chuyến linh tháp hạ lệnh không bán ra hồn linh cho một vị hồn sư, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng thật lớn tới trình độ tu luyện của người kia. Mà vấn đề này, tương lai chính mình xây dựng lại sử lai khắc học viện, chỉ sợ cũng phải trực tiếp đối mặt đấy. Ngồi thang máy, đi thẳng tới tầng 4. Tầng 4 so với tầng 1, người ít hơn, thậm chí không có đại sảnh rộng lớn, chỉ có một mảnh thông đạo dài hẹp. Đường Vũ Lân biết đại khái, nơi đây hẳn là phòng làm việc cấp bậc cao nhất của hiệp hội. Số lượng thánh tượng là thưa thớt hạng gì, coi như là tại Minh Đô quy mô lớn như vậy, cũng tuyệt sẽ không vượt qua ba vị đấy. Một thiếu nữ xinh đẹp đã đến bên người, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, mặt mỉm cười hướng hắn nói: "Tôn kính thánh tượng, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần cái gì không?" Không thể nghi ngờ, thân phận đường Vũ Lân đã có người thông báo lên đây. Ta muốn tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ, cần trả thù lao là tiền liên bang. Đến cấp độ thánh tượng này rồi, muốn trả thù lao đều là có thể trực tiếp đưa ra đấy. Mà không phải mình đi chọn lấy nhiệm vụ. Được, không có vấn đề. Thiếu nữ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Thánh tượng sẽ thiếu tiền sao? Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, có thể trở thành đoán tạo sư cấp tông sư, liền nhất định có thể giàu nhất một phương rồi. Tại sao lại thiếu khuyết kim tiền đây? Nói như vậy, thánh tượng nhận nhiệm vụ tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình cần một ít tài liệu hy hữu mới có thể xuất thủ. Nói cách khác, riêng là những người kia nếu muốn trùng kích tam tự đấu khải để đặt hồn sư cao dài, bọn hắn liền không ứng phó nổi đấy. Mà thánh tượng ra tay, đều muốn đổi cái gì hầu như cũng là có thể đổi lại. Đây cũng là vì sao sau khi đến hạng thượng đẳng này rồi, đoán tạo sư ngược lại muốn áp đảo cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa sư, thiết kế sư. Thật sự là quá khan hiếm rồi. Rất nhanh, một hàng danh sách nhiệm vụ liền xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân. Đằng sau không có ghi giá cả. Bởi vì giá tiền là thánh tượng chính mình đưa ra đấy. Không sai, thánh tượng ra tay là vô giá. Đây là quy của Hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân tuy rằng đã là thánh tượng một đoạn thời gian rất dài rồi. Nhưng đãi ngộ như vậy hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra, vấn đề tiền là dễ giải quyết. Cho ta tùy tiện chọn 3 cái nhiệm vụ thất cấp thánh tượng có thể hoàn thành. Đến mức giá cả, cứ dựa theo giá thị trường là được rồi. Các người giúp ta ước định, sau đó cho ra là được. Sau đó cho ta một cái phòng làm việc, giúp ta chuẩn bị tài liệu. Vâng. Phục vụ đối với thánh tượng, đây tuyệt đối là nhanh và tiện không gì sánh kịp. Sau khi đường Vũ Lân lựa chọn, những chuyện khác hiệp hội đều giúp hắn đối phó. Phí tổn tài liệu sẽ khấu trừ vào thù lao, tất cả tài liệu nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đối với thánh tượng mà nói, phí tổn tài liệu căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, ba cái nhiệm vụ cũng đã xuất hiện ở trước mặt đường vũ lân. Ba cái nhiệm vụ là một cái loại hình đấy, cũng là cao nhất mà thánh tượng làm được đấy. Kim loại hồn rèn tố hình. Đơn giản mà nói, chính là trước tiên đem kim loại hoàn thành hồn rèn. Sau đó tái tố tạo thành bộ dạng của người muốn làm. Nói đơn giản một điểm, chính là hình thức ban đầu chế tạo tam tự đấu khải. Nhìn thoáng qua ba cái nhiệm vụ này, khóe miệng đường vũ lân không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tất cả đều là một loại kim loại hồn đoạn tố hình cái này độ khó đối với thánh tượng mà nói là thấp nhất đấy, rất hiển nhiên, chính mình với một bộ mặt lạ hót để cho nhân viên công tác rẻ dặt đi một tí, bất quá cũng có thể rồi. vừa vặn trong khoảng thời gian này chính mình cũng không có rèn, dùng để luyện tay một chút cũng không tệ. rất nhanh, trong một gian phòng rèn cao cấp liền vang lên tiếng đánh dễ nghe, âm thanh thanh thúy êm tai, tràn ngập vận luật, không có nửa phân cuồng bạo. nhân viên công tác đứng ở bên ngoài chờ đợi, vừa nghe đến tiếng đánh này, biểu hiện trên mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Công tác tại tầng làm việc của Thánh Tượng đã có thời gian hơn 3 năm rồi. Gặp được Thánh Tượng cũng chỉ có 6 vị. Lúc thời điểm hắn nhìn thấy đường Vũ Lân, chuyện thứ nhất làm đúng là xác minh thân phận. Thế nhưng là, ở bên trong hệ thống cũng không có ghi chép vị Thánh Tượng này. Thế nhưng là, thông qua quét hình có thể phán đoán chính là, huy chương Thánh Tượng là thật. Hơn nữa cùng hắn là phù hợp đấy. Nhưng xuất phát từ việc bảo hộ riêng tư đối với Thánh Tượng của Hiệp hội. Nàng là không có biện pháp từ đó biết được tình huống thật của đường Vũ Lân. Cho nên, tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ, nàng chọn ba cái đơn giản nhất cho đường Vũ Lân làm. Mà lúc này, sau khi nghe được tiếng đánh dễ nghe, nàng lập tức yên lòng. Không sai, vị này đúng là thánh tượng. Nếu như không phải thánh tượng, là không thể nào để cho âm thanh rèn trở nên tuyệt vời như thế đấy. Hơn nữa, vị này hẳn là thánh tượng tư thâm. Nói không chừng, khoảng cách tới cấp 8 cũng không xa đấy. Hắn nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi. Nói như vậy, bởi vì vất và đoán tạo sư hơn chút, đều lộ ra ra hơn chút so với tuổi thật một ít. Nói không chừng, hắn vẫn chưa tới 40 tuổi đâu. Trẻ tuổi như vậy đã là thánh tượng. Coi như là lớn tuổi một ít cũng là có thể tiếp nhận được. Dù sao, nếu như có thể trở thành nữ nhân của thánh tượng, cái kia thế nhưng là không trọng yếu. Vị này thiếu nữ đang suy nghĩ miên man. Mà lúc này, ở vào trạng thái đường Vũ Lân, đã tiến vào đến trạng thái không minh tinh thần tập trung cao độ. Nương theo lấy tu vi tăng lên, nhất là bản thân bị kim long vương huyết mạch ảnh hưởng tăng lên. Đường Vũ Lân phát hiện thân là đoán tạo sư, tất cả của bản thân đều có thể dung nhập vào bên trong rèn. Cho dù là khí tức huyết mạch chính mình cũng có thể. Đoán tạo sư cấp 7 cùng đoán tạo sư cấp 8 khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ là có thể dùng hữu linh kim loại để chế tạo hồn rèn hợp kim, mà là ở chỗ có thể đem thiên phú bản thân dung nhập vào bên trong kim loại hay không? Giao cho kim loại sinh mệnh cùng linh tính, đồng thời cũng giao cho thiên phú của mình vào kim loại. Cho nên đường Vũ Lân vẫn chỉ là thất cấp đoán tạo sư. Chính là kém tại một điểm này mà thôi. Mà cái này lại cần qua muôn ngàn thử thách để có thể ngộ. Cần không ngừng rèn cùng lý giải đối với bản thân mới có thể đạt thành. Thí dụ như, lão sư của hắn, thánh tượng mộ thần. Tại thời điểm hồn rèn kim loại, là có thể đem một bộ phận đặc hiệu của võ hồn Thái Dương, dung nhập vào bên trong kim loại. Bởi vậy, hồn rèn kim loại hắn rèn ra là thích hợp nhất cho những hồn sư thuộc tính hỏa, hoặc là thuộc tính nguyên tố không xung đột với võ hồn của hồn sư. Dùng kim loại hồn rèn của hắn chế ra tam tự đấu khải, bản thân liền sẽ có chứa thuộc tính thiêu đốt, lực công kích bổ sung cho hỏa thuộc tính. Hơn nữa là rất cường liệt, không tiêu hao hồn lực. Cái này tương đương với trực tiếp cho đấu khải sư, gia tăng lên một loại thiên phú hoàn toàn mới. Mà đường vũ lân hiện tại, cũng đã bắt đầu ngộ đến năng lực này. Tại trước hôm nay, hắn ở phương diện này chẳng qua là thoáng đụng chạm đến một tí biên giới. Khoảng cách thể ngộ cùng lý giải, như thế nào đem thiên phú chính mình hòa nhập vào trong đó, còn kém vô cùng xa. Nhưng mà, hôm nay lại không giống với lúc trước. Thời điểm hắn vừa mới bắt đầu rèn, hắn cũng cảm giác được mình và trước đó khác nhau. Ở bên trong không gian chung quanh, các loại nguyên tố nhảy nhót vây quanh hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của nguyên tố kim loại cấp độ tinh thần lực linh vực cảnh, để cho hắn có thể càng thêm tỉ mỉ đi cảm thụ được tất cả biến hóa, mà xung quanh các loại nguyên tố thuộc tính tự nhiên nương theo lấy hắn rèn, khí thật cũng ở đây không ngừng kéo dài sản sinh ảnh hưởng đối với kim loại, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong hô hấp chính mình, huyết mạch chấn động đối với kim loại rõ ràng ảnh hưởng cùng với biến hóa. Cái này là chỗ tốt khi có tinh thần lực cường đại, tinh thần lực cường đại, gần như có thể ảnh hưởng đến tất cả phương diện của một gã hồn sư, vô luận là chiến đấu hay là phó chức nghiệp khác. Tại dưới tình huống tinh thần lực cường đại đều có tăng lên không nhỏ, bởi vậy, hầu như tất cả phó chức nghiệp ưu tú đều có năng lực hồn sư, về phương diện tinh thần lực đều là tương đối không kém. Mặc dù như thế, tại cấp độ thánh tượng này, có thể đem tu vi tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh, trong tất cả đoán tạo sư cũng hầu như không có ai, tựa như Đường Vũ Lân là vị thứ nhất. Đường Vũ Lân dùng linh vực cảnh để nhận thức ảo diệu trong khi rèn. tinh thần bản thân hoàn toàn đắm chìm bên trong cảm ngộ đối với kim loại. Loại cảm ngộ này có thể làm cho cả người hắn cùng kim loại hoàn toàn phù hợp. Đến cấp độ hồn rèn này, mỗi một lần tiến hành hồn rèn rèn. Liền tương đương với sáng tạo hoặc giao cho kim loại sinh mệnh cùng trí tuệ. Đây cũng là vì sao số lượng đoán tạo sư, cao đoan ít nhiều hơn so với thiết kế sư, chế tạo sư cùng thợ sửa chữa. Một kim loại có sinh mệnh cùng trí tuệ lại đi qua thiết kế, chế tạo cùng bảo hành sửa chữa, trở thành đấu khải hoặc là cơ giáp. Quá trình đằng sau cũng chỉ là tố hình mà thôi. Đường Vũ Lân tiến vào cấp độ thánh tượng đã có một đoạn thời gian không ngắn rồi. Hắn tại phương diện rèn ngộ tính thật tốt. Có thể coi là như thế, hắn cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến cái cánh cửa sáng tạo sinh mệnh mà thôi. Giờ khắc này, Linh vực cảnh để cho hắn cùng từng cái kim loại câu thông với nhau. Cũng từ đó tại bên trong phần nhận thức này, không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm thụ. Hắn lúc này, giống như là cha mẹ kim loại trước mặt đem cái này phôi thai không ngừng cải tạo, rót vào gen thuộc về hắn. Quá trình rèn dài rằng giặc mà bền bỉ nhưng trong cảm giác Đường Vũ Lân lại chẳng qua là trong chốc lát. Lúc một đạo vầng sáng nhu hòa cùng với tràn ngập hưng phấn, cùng với mùi vị trí tuệ, tinh thần chấn động bao trùm toàn thân. Thời điểm phản hồi lại cho hắn, hắn mới từ trong đám chìm tình táo lại, thở sâu, Đường Vũ Lân thu hồn rèn trầm ngân chảy trong tay lại, nhìn kim loại trước mặt, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay trái thò ra, nhẹ nhàng ấn tại màu bạc bên trên kim loại, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Kim loại màu bạc lặng yên hóa mềm, từ đầu ngón tay của hắn chỗ lan tràn lên phía trên. Từ từ kéo lên, trong khoảng khắc, bao trùm bàn tay của hắn. Sau đó là cánh tay, khủyểu tay, một mực kéo dài đến lớn cánh tay, giống như là một tầng áo giáp bao trùm tại đó. Càng thêm kỳ dị chính là, đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được trong kim loại truyền đến tình cảnh nhu mộ. Giống như là hai tử gặp được phụ thân vậy. Nó vui sướng hướng phụ thân bày ra lấy năng lực chính mình. Ý niệm đường vũ lân khẽ nhúc nhích, mặt ngoài kim loại đã huyễn hóa ra một tầng lân phiến hình thoi, cũng giống như lân phiến kim long của hắn, nhìn qua trông rất sống động. Thậm chí lân phiến còn có cảm nhận khép mở. Dơ tay lên, nhẹ nhàng thoáng giao động, đường vũ lân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn lúc này nếu muốn cái kim loại này hoàn thành tố hình trụ cột, căn bản đã không cần đụng đến chùy rèn. Chẳng qua là ý niệm khống chế, có thể đơn giản hoàn thành hai bước tố hình cùng định hình. Vấn đề duy nhất, khả năng chính là không muốn. Mỗi một khối rèn ra kim loại hồn rèn, cảm giác bên trên đều giống như con của mình. Đem con của mình đưa cho người khác, quả thực là có chút không nỡ. Khó trách mộ thần lão sư trước kia đã từng nói. Đoán tạo sư đẳng cấp càng cao, trên thực tế càng không nguyện ý đem tác phẩm chính mình rèn bắn ra. Chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này rồi. Nhiệm vụ rèn rất nhanh hoàn thành. Mặc dù chỉ là yêu cầu hồn rèn tương đối bình thường, nhưng đến cấp độ này, dùng hồn rèn để đổi lấy kim tiền vẫn là một phần thiên văn sổ tự. Hơn nữa là có tiền mà không mua được đấy. Thời điểm từ phòng rèn đi ra, đã là trạng vạng tối. Trong này không chỉ là có thời gian rèn, còn có một bộ phận rất lớn hắn đang tự hỏi cùng thể ngộ với thời gian. Với hắn mà nói, thời gian bây giờ so với trước kia là nhanh hơn. Có thể, như hôm nay có cơ hội khắc sâu để có thể thể ngộ về rèn cũng không nhiều. Nhưng hôm nay rèn lại làm cho hắn lấy được lợi ích rất nhiều. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, lúc mình có thể đem lĩnh vực tinh tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào trong lúc rèn. Như vậy, nhất định chính mình có thể tiến giai đến thánh tượng cấp 8. Đây chính là điều mà vô số đoán tạo sư truy cầu cả đời, cũng không cách nào đạt đến. Nhân viên công tác tiếp nhận thành phẩm đường Vũ Lân đưa tới. Được đưa đến phòng chuyên môn kiểm tra đo lường tiến hành giám sát tinh vi. Hồn rèn có thể là không như bình thường, giá trị cực lớn. Một khi xuất hiện giả mạo, chẳng những sẽ để cho Hiệp hội đoán tạo sư tạo thành tổn thất trọng đại. Đồng thời cũng sẽ để cho Hiệp hội đoán tạo sư bị hao tổn danh dự. Đường Vũ Lân được đưa đến phòng khách quý nghỉ và chờ. Hắn dứt khoát cũng ngượn trong khoảng thời gian này, gần một bước suy nghĩ về cái đoạt được trước đó. Không lâu sau, thời điểm cửa phòng gõ vang lên. Bên ngoài đi vào đã không phải là nhân viên tiếp đãi trước đó, mà là một gã lão già lớn tuổi. Hai tròng mắt lão già tinh quang sáng láng. Vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trên người đường Vũ Lân. Lão già đi thẳng vào vấn đề nói. Xin hỏi cao danh quý tính tôn giá. Trong hiệp hội thánh tượng ta cơ bản đều biết hết. Thế nhưng là, đây là lần thứ nhất để cho ta thấy có chút ít lạ mắt. Dùng kinh nghiệm đường Vũ Lân, không cần hỏi, hắn cũng hiểu rõ vị trước mặt này hẳn là một vị thánh tượng. Thậm chí còn có thể là người phụ trách hiệp hội đoán tạo sư Minh Đô. Bằng không mà nói, khi biết rõ mình là thánh tượng, sẽ không có loại ngữ khi bình đẳng khi nói chuyện với mình. Đường Vũ Lân mỉm cười. Mặt học người hiểu biết ít, vừa mới tấn thăng đến thánh tượng không lâu. Ta là đệ tử của lão sư Trấn Hoa. Trước không có xuất sư, lão sư không để cho ta tùy ý tuyên dương. Gần nhất mới xem như vừa mới xuất sư. Vừa nói, hắn đem huy chương chỗ ngực mình đưa tới. Lão già tiếp nhận huy chương. Chẳng qua là thoáng cảm thụ, trên mặt lập tức toát ra chi sắp tôn kính. Thủ pháp rèn của thần tượng, hắn làm sao lại nhận không ra? Lão già ha ha cười một tiếng. Nguyên lai ngài là đệ tử của hội trưởng, khó trách có thể rèn ra tác phẩm hồn rèn kiệt xuất như thế. Lão phu là diệu lăng, may mắn được làm hội trưởng phân hội Minh Đô Xin hỏi, cao danh quý tính của ngài?" Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Ta tên Cổ Nguyệt